chương 1 6 t t i t i ế n bảo h u y ề n t h i ê n điện đột phá hai chương 1 6 t t i t i ế n bảo h u y ề n t h i ê n điện đột phá đao pháp cùng quyền pháp không ngừng thay nhau thi triển đi ra c ư ơ n g khí bành trướng không bao lâu bốn cỗ khôi lỗi lần lượt bị bãnh bạo lần nữa lưu lại bốn mươi khỏa chân cương đan thầm hạ c khí tức thở nhẹ nhưng ánh mắt buộc phát sáng rực hắn cảm giác được theo chiến đấu thể nội c ư ơ n g khí vận chuyển càng phát ra thông thuận đối vó ký lĩnh lộ cũng càng sâu một tầng nhưng hắn không có cơ hội thở dốc đại điện trận pháp phản phất bị triệt để kích hoạt quan man không ngừng lấp lóe mỗi lần sáng lên xuất hiện khôi lỗi số lượng đều đang gia tăng sáu c ố tám c ố mười bộ t h ẩ m hạc lâm vào vĩnh viễn xa luân chiến đại điện bên trong kiếm cương tung hành quyền phong gào thét tàn ảnh chủ đ i ị p hắn đem du l o n g kinh hồng bức linh động phá hư cựu thức tinh chuẩn chấn ngục quyền pháp cương m á n h phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tại khôi lỗi trong đám lôi kéo khắp nơi mỗi một bộ khôi lỗi bị phá hủy đều sẽ lưu lại mười khỏa chân cương đan t h ẩ m hạc hoàn mỹ đếm kỹ chỉ có thể một bên chiến đấu một bên không ngừng đem đến gần chân cương đan thu hút chứa bật giới chỉ bên trong đan dược như là nước chạy tụ hờ trong lòng của hắn rung động tại h u y ề n tiên hầu đại thú bút đây quả thực là là thí luyện giả đo thân mà làm tài nguyên tu luyện chiến đấu không biết kéo dài bao lâu t h ẩ m hạc nhớ không do chính mình kích hủy nhiều ít cố khôi lỗi năm mươi c ố tám mươi c ố t h ẩ m hạc cương khí tiêu hao rất lớn nếu không phải thần chiếu công sức khôi phục cường hành sớm đã kiệt lực nhưng hắn ý chí lại như là bách luyện tinh cương càng m g i càng lợi đồng thời t h ẩ m hạc cũng sợ hai thán phục thần chiếu công khôi phục chân cương tốc độ thật nhanh đích thật là thượng đẳng công pháp rốt c u c khi hắn một quyền đem cuối cùng một bộ ừ a lên khôi lỗi oanh thành mảnh vỡ về sau đại đ c hắn pháp không chút do dự lập tức quanh chân ngồi xuống nắm lên một nắm lớn chân cương đan như cùng ăn hạt đậu nước vào đồng thời vận chuyển thần chiếu công điên cuồng hấp thu đan dược bên trong tinh thần vô cùng cơ khí năng lượng và anh b à n h trướng như sông lớn b ỡ đê dược lực tại thể nội nội t u n g phóng tới toàn thân thầm hạc kinh mạch trong nháy mắt bị chống p h ồ n g lên một nước nhưng hắn cắn răng kiên trì thần chiếu công tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển luyện hóa hấp thu áp s ụ n g một viên hai cái mười cái năm mươi mai lượng lớn chân cương đan năng lượng bị chuyển hóa làm tinh thuần thần chiếu cơ ư n g khí hắn trong đan điển khí hải tốc độ trước đó chưa từng có quyết trương tràn đầy tại cố này mênh mông năng lượng trùng t í c h vào cảnh giới bắt đầu chấn động kịch liệt tiếp theo xuất hiện đạo đạo b ế c rách chưa đủ lại đến thầm hạc ánh mắt văn lệ lần nữa nuốt bó lớn chân cương đan quanh người hắn lộ chân lông đều tại dâng lên lấy cương khí tinh thuần hào v a n g cả n g ư ờ i như là một cái phát sáng hình người l ò luyện phá cho ta làm tiêu hao gần ba trăm k h ỏ a chân cương đan lúc thầm hạc thể nội phảng phất có thứ gì ẩm vang nổ tung quanh thân khí huyết như là trường giang đại hà trào lên g à o ghét gân cốt cùng văng lên phát ra dòng ngâm hổ gầm tiếng vang màu vàng kim nhạt thần chiếu cương khí thấu thể mà ra cố động như thực chất so trước đó hùng hồn mấy lần không chỉ sáu luyện hoán huyết sơ kỳ đình phong nước chạy thành sông cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng kiên cố hơn thật căn cơ thẩm hạc vươn người đứng dậy trong mắt thần q u a n g trong trẹo trước đó mọi bẫy quét sạch s ạ n h xanh, xanh ngay tại thẩm hạc tại khôi lỗi trong biện khổ chiến cũng đột phá đồng thời huyền thiên điện cái k h á c không gian độc lập bên trong mặt khác bốn vị đích chuyển cũng đang trải qua riêng phần mình thí luyện lãnh dịch vân thân ở một mảnh dung nham b i ể n lửa thế giới đối thủ của hắn là ba đầu từ thuần túy điệu tâm liệt diễm ngưng tụ mà thành ngọn lửa tinh phách bằng vào đã đạn hoán huyết hậu kỳ hùng hậu căn cơ cùng xuất thần nhập hóa xích dương chân cương hắn mặc dù trải qua một phen t h c h i ế n cuối cùng vẫn đem ba đầu ngọn lửa tinh phách t n hạn nóng bỏng cùng vàng bạc năng giác cực bạc l ư ợ n g xích dương long hỏa đan rơi vào hắn dương rơi long đan vào tiên a Đan chứa y này hận chứa một t g nguyền, dương cương hỏa cho hắn xích dương chân cương phẩm chất bản đủ để Tường tăng.、Tưởng、thiên lại sân thí luyện là một tòa bạch cốt lũy xây vạn ma quật âm phong gào t h é t sát khí thức cốt hắn cần đối mặt chín vị từ chiến trường hung sát chi khí ngưng tụ s á t ma t ư ờ n g tiên h cùng tính đại phát chấn ma bá thể thôi động đến cực hạn quanh thân hát sát lợn lờ v ư n ra như ma lâm thiên hạ lấy dã man nhất của bạo tư thái đem chín vị sa ma đánh tan Cuối cùng, một bộ lượn lờ lấy màu đen sát khí c ổ lão cốt phiến bát hoang sát ma quyền chuyển thừa dung nhập hắn não hải đây là một môn cực kỳ phù hợp hắn thể chất bá đạo với pháp uy lực viễn siêu hắn trước đây sở học khương sơ nguyệt n thì đưa thân vào một mảnh vũ trụ m ê n h mông hạ trong vắng cờ nàng thí luyện cũng không phải là vũ lực đối kháng mà là thôi diễn phá giải cờ họ thẹo lộ cục nay thế cuộc biến hóa vô tận huyền ảo dị thường nhưng mà khương sơ nguyệt n vẫn là phá giải sau đó đạt được một môn kiếm pháp tên là tinh thần kiếm pháp nàng đang hấp thu kiếm pháp về sau rất nhanh liền dung hội còn thông tinh thần kiếm pháp, hảo kiếm pháp đa tạo hiền thiết hầu ban cho kiế cương sơ nguyệt cao hứng vô cùng sau đó thối lui ra khỏi huyền thiên điện đ ô liệt thí luyện trực tiếp nhất thu bạo hãn thân ở một tòa cổ xưa thanh đồng giác đấu trường đối thủ là mười tám tôn cầm trong tay các loại thanh đồng b ì n h khí chiến đấu pho tượng những này pho tượng lực lớn vô cùng phong ngự kinh người lại hiểu được hợp kích chi thuật đ ô liệt đánh cho cao hứng p h á quân chiến cương sôi chảo máy liệt hắn không tránh không né lấy thương đ ộ i thương lấy cuồng dã nhất hung h á n thư thái mạnh mẽ đem mười tám tôn pho tượng đồng thao toàn bộ nện thành phế liệu ban thưởng là một vỏ b ị kín tản ra nồng đậm vô cùng khí huyết cùng chiến ý chiến thần máu nhưỡng đối với rèn luy t í c h phát tiềm năng củng cố chiến cương có cực hạn hiệu quả lãnh dịch vân tưởng thiên thương s ơ n g u y ệ t đồ liệt bốn người hoặc bằng vào thâm hậu tu v i hoặc dựa vào đặc t h ủ thiên phú hoặc ỉ vào cường hoành thể phách lần lượt thành công thông qua được r i ê n g phần mình thí luyện thu được tha thiết ước mơ chân quy truyền thừa hoặc bảo vật bọn hắn bị một đạo ánh sáng lưu hòa b a o khỏa truyền tống ra huyền thiên điện về tới phía ngoài trên quảng trường chờ bọn hắn đi ra thời điểm mới phát hiện chính mình tại huyền thiên trong điện đã qua trọn vẹn một tháng thời gian bốn người đều là kinh ngạc không thôi tứ đại môn chủ cũng lưu lại một số người ở chỗ này âm thầm hộ đạo mình đã rời đi dù sao môn chủ nhà cũng có chính mình sự tỉnh ngay tại lãnh dịch vân bọn người sau khi ra ngoài không lâu t h ầ m hạt chỗ ám kim đại điện d ị biến tái khởi đông đông đông toàn bộ đại điện chấn động vĩ liệt phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thất tình trong đại điện toa kia lớn nhất trận p h á p bộ phát ra trước nay chưa từng có hào quang n g ánh một đạo to lớn vô cùng thân ảnh chậm rãi ngưng tụ kia là một tôn cao tới năm trượng cự hình c ô i lỗi toàn thân hiện ra màu vàng sậm khát rõ vô số phức tạp phủ văn cổ xưa trong tay cầm một thành có thể so với cột cung điện cự phủ hắn tản ra khí t ứ c thình lình đạt đến sáu luyện hoán huyết chu kỳ thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến hậu kỳ cánh cửa tiên nặng n ề h u áp để vừa mới đột phá thẩm hạc đều cảm thấy hô hấp cứng lại cuối cùng khảo nghiệm a đánh n ổ tuyệt đối có thể tuân ra đồ tốt thẩm hạc sắc mặt mừng rỡ sau đó lướt về đằng sau hơn mười m có hơn ngưng tụ chân cương hộ thể chuẩn bị củng cố này cự hình khôi lỗi một trận chiến chứ một trăm sáu mươi chín chân kinh đ ắ n người chứ một trăm sáu mươi chín chân kinh đắng người bất quá tôn này cự hình khôi lỗi thực lực viễn siêu trước đó tất cả kẻ xôn bảo cự hình khôi lỗi phát ra ngột ngạt như tiếng s ấ m âm cự phủ mang theo khai thiên tích địa chi thế đột nhiên đánh xuống đ u ố i chưa đến i ê u kinh khủng cương phong đã ép tới thẩm hạc dưới chân mặt đất từng khúc giản nước không thể đón đỡ thẩm hạc thầm nghĩ trong lòng hoán huyết trung kỳ quả nhiên lợi hại phi phạm thẩm hạc đem du long kinh hồng bước thôi động đến cự c hạc thân hình hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này h ủ diệt m ộ t kích cự phủ phép không nện ở trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe ránh đá vụn cách sạn phá hư cự t ứ c thẩm hạc ngưng tụ cơ khí một đao bổ、ra. kinh khủng chân cương trực tiếp bổ về phía cự hình khôi lỗi đầu lâu phí một tiếng cự hình khôi lỗi đầu lâu lại chỉ tóe lên một d i ả i đốn lửa nhỏ ngay cả vết tích đều không thể lưu lại p h o n g ngự quá mạnh cự hình khôi lỗi trở tay một búa quét ngang lực lượng bằng bạc phạm vi bao trùm c ự lớn thầm hạ c thân hình nhanh t r o n g tối lui đồng thời thi triển chấn n g ụ c quyền pháp t r u nhiệm quyền ảnh đánh vào lưỡi búa bên trên lại chỉ là để rất nhỏ hơi dừng lại căn bản là không có cách dung c h u y ệ n thầm hạc lâm vào khẩu chiến cái này cự hình khôi lỗi lực lượng phòng ngự tốc độ đều cực kỳ đáng sợ công tích của hắn khó mà có hiệu quả chỉ có thể bằng vào th hiệp tượng hoàn sinh du long kinh hồng bước mặc rủ rượu thủ lâu tất t u a chấn ngục quyền pháp c ư ơ n g mãnh lại không phá nổi hắn phòng ngự phá hư cựu thức lực xuyên tấu h mạnh nhưng uy lực không đủ thẩm h ạ c đại nao cấp tốc vận chuyển tại sinh tử áp lực dưới lúc trước hắn chiến đấu c ả n g ộ nuốt đại lượng chân cương đan mang tới cương khí thuế biến cùng sau khi đột phá hoàn toàn mới thị giác bắt đầu điền cùng giao hòa hắn phúc trí tâm linh nếm thử đem du long kinh hồng bước trong nháy mắt lực bộ phát phá hư cựu t ứ c xuyên tấu ý cảnh chấn ngục quyền pháp nặng nề chi lực cùng thần chiếu cương khí hùng hồn căn cơ cấm ép dung hợp lần lượt nếm thử lần lượt tại cự hình khôi lỗi b ú a hạ hiểm tử hoàn sinh chiêu thức của hắn bắt đầu trở nên cổ quái khi thì nhẹ nhàng như gió khi thì nặng nề như núi chỉ trưởng q u y ề n chân hạ bút thành văn dần dần có loại muốn đánh vỡ r à o dung hội q u á n thông xu thế rốt cục tại cự hình khôi lỗi một cái lực phách hoa sơn lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh trong nháy mắt thẩm hạc bắt được kia c h ư ớ c mắt là qua cơ hội trong cơ thể hắn tất cả tân sinh bàn g bạc thần chiếu cơ khí dựa theo loại kia miền chi lại miền dung hợp quy tích ở bang bộ phát đều tuân hướng hữu quyển hắn toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bao trùm lên một tầm mỏ vàng kim nhạt một cô bá đạo tuyệt luân muốn xé rách bầu trời kinh khủng q u y ề n ý phóng lên tận trời vô gian c h ấ n ngục hắn giống giận cũng không phải là truyền thừa chi danh mà là tự thân ý c h í cùng q u y ề n ý hò hét đánh ra cái này siêu việt tự thân cực hạn một quyền quyền cương ly thể lại ẩn ẩ n hóa thành một đạo vạn mẹo không khí quyền kinh lướt qua không gian đều phảng phất tại gào thét vâng、anh. quyền cương cùng cự phủ ngang nhiên chạm vào nhau lần này không có thế lực ngang nhau rằng co kia đủ để khai sơn đoạn nhạc ự phủ tại cùng vô gian địa ngục quyền cương tiếp xúc s ắ lại như cùng gỗ mục từ đó đ ư ợ gãy quyền cương thế không thể đỡ h ô n g hăng đánh vào cự hình khôi lỗi nặng nề trên lồng ngực giang d ắ c ầm ầm cự hình khôi lỗi thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, lồng ngực chỗ bị oanh ra một cái to lớn trong suốt lỗ thủng vô số phủ văn b ỡ nát trong mắt hồng mang trong nháy mắt t ạ m đạo nó cái kia khổng lồ thân thể lay động một cái lập tức đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ té ngựa về phía sau đập ầm ầm trên mặt đất phát ra một tiếng trầm muộn tiếng v a n g triệt để đã mất đi động tĩnh một quyền cường địch đền tội thầm hạc nửa quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhận một quyền này cơ hồ dành thời gian hắn vừa mới đột phá toàn bộ cơ khí nhưng ánh mắt b hắn cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng đó là một loại chất biến đúng lúc này cự hình khôi lỗi vỡ nát trong thân thể một vệ kim quan g dâng lên lơ lửng giữa không trung đó cũng không phải đan dược mà là một khối cổ pháp màu vàng s m ngọc giản ngọc giản mặt ngoài một đạo hình dòng đường vẫn rất sống động tản ra mênh mông khí tức cổ xưa thầm hạc dáng chống đỡ lấy đứng lên đem ngọc giản thu hút trong tay v a n g mênh mông tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn chính là long đạo sát quyền hoàn chỉnh pháp môn tu luyện vận kinh kỹ xảo vấn ý tinh t ú y thậm chí huyền thiên hầu lưu lại một chút tu luyện tâm đắc, đều lạ Môn q u giơ phút này thuyền cương trí đạo thiên đại t h h u y địa như c bên ngoài vũ đại môn phái người hộ đạo đều ở nơi này mặt khác tứ đại môn phái người hộ đạo đều tại cùng nhà mình đích chuyển thảo luận tứ đại môn phái để c h u y ề n cũng lẫn nhau thảo luận thời khắc này lãnh dịch vân cười cười tràn đầy tự tin thương sơ nguyệt đôi mắt đẹp hưng tụ nhìn xem lãnh dịch vân lãnh sư minh lần này thu mạch rất tốt đi lãnh dịch vân cười cười, cười vẫn được thương sư mội thu mạch cũng không thể đi thương sơ nguyệt lạnh nhạt nói ta cũng vẫn được đ ô liệt cùng tưởng thiên hai người cũng là trao đổi ngay lúc này thần võ môn bên này đoan mục thanh phong lưu lại một vị người hộ đạo tên là thôi mục cũng là một vị siêu cấp cao thủ thôi mục ngược lại là có chút nóng này bởi vì cái khác tứ đại môn phái đích chuyển đều đi ra nhưng mà nhà mình đích chuyển còn chưa có đi ra sẽ không xuất hiện sự tình gì đi nghĩ tới đây thôi một sắc mặt biến đổi có chút nóng này ngay lúc này đồ liệt sắc mặt cũng là biến đổi thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này chuyện gì xảy ra làm sao còn chưa có đi ra đây không phải là xảy ra chuyện gì đi tưởng tiên nghe đến đó lúc này cười lạnh một tiếng ha ha tiểu tử này thực lực quá kém vừa đột phá hoán huyết sơ kỳ cái này h u y ề n tiên điện lúc đầu cũng gặp nguy hiểm cũng không phải là nói tiếng h u y ề n tiên điện chính là lấy không h u y ề n tiên hầu lễ vận đến có thực lực không có thực lực một con đường chết tưởng tiên nói đến đây về sau thương sơ nguyện sắc mặt lạnh ạ n tưởng minh nói có đạo lý thầm hạc người hộ đạo thôi m ộ t sắc mặt trở nên càng thêm khó coi thầm hạc là nhiều năm như vậy duy nhất tới một cái thiên phú không tồi đệ tử thật muốn xảy ra chuyện gì đ ố i thần võ môn khẳng định một loại đặc kích thầm hạc hy vọng ngươi chia ra sự tình a huyền thiên điện bên trong thầm hạc còn tại bay lượn một phen dò xét về sau ngược lại là không có thu hoạch cái gì là thời điểm rời đi thầm hạc lách mình vút qua đi hướng một chỗ q u a n g đoàn chỗ này quang đoàn chính là đi ra t h ô n g đạo ôn hòa vệ trắng rơi xuống không gian chuyển đổi hắn xuất hiện ở huyền thiên điện bên ngoài trên quảng trường, trên quảng trường á chương mắt mọi n g i tập t r một trăm sáu mươi chín chân kinh đám người hai chương một trăm sáu mươi chín c h ấ n kinh đ ắ m người c ư ơ n g sơn nguyệt nhìn toán h g qua t h ẩ m hạc thầm nghĩ trong lòng t h ẩ m hạc lần này thu được cơ duyên gì bất quá nàng cũng không tốt đến hỏi người hộ đạo thôi một bay lượn đi vào thầm hạc bên này nhìn xem thầm hạc t r m rãi nói thầm hạc ngươi không sao chứ lo lắng chết ta rồi thầm hạc nhìn xem thôi mục thôi mục t r ư ở n g lão ngài đến đây lúc nào môn chủ đâu môn chủ đã sớm rời đi các ngươi tiến vào h u y ề n thiên điện đã qua một tháng môn chủ để cho ta ở chỗ này vì ngươi n ộ đạo thôi mục nói một tháng thầm hạc cảm giác chính mình mới đi vào một lát làm sao lập tức một tháng lúc gặp lại ở giữa tốc độ chạy ba mươi lần thu hoạch thế nào thôi mục nói thầm hạc cười cười vẫn được ngay lúc này đồ liệt bay lượn mà đến thầm sư đệ thế nào làm sao cuối cùng ra chậm c h ễ một chút thời gian an toàn ra là được đồ liệt nói đến đây đông nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thẩm hạc sư đệ người người đột phá còn tới sơ kỳ đ ỉ n h phong cái gì lãnh dịch vân thương sơ n g u y ệ t còn có tưởng tiên ba người đều là xương sở giá hỏa này vậy mà tăng lên tới sơ kỳ đ ỉ n h phong vận khí tốt như vậy a thẩm hạc mỉm cười huỳnh thản đối đ i l ê n nói vận khí không tệ tìm tới chút đ ă n g lượng may mắn đột phá sau đó tưởng tiên thương sơ n g u y ệ t lãnh dịch vân ba người đều có cái nhìn tưởng tiên thay thế tóc mày t h lệnh nói t h dựa vào đan dược chống lên tới tu bi phù phiếm không chịu đổi ngày sau khó có tiến thêm h á n tuyệt không tin thẩm hạc có thể có cái khác thu hoạch c ư ơ n g sơ nguyệt thanh lành ánh mắt đảo qua thẩm hạc cảm nhận được h á n sơ kỳ đỉnh phong tu vi hiện lên một tia kinh ngạc nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ lơ lễnh lãnh dịch vẫn nhanh nhẹn tiến lên tiếu dung n nhuận chúc mừng thẩm hạc sư đệ tu vi tiến nhanh xem ra sư đệ trong điện thu hoạch tương đối khá chắc hẳn hầu ra bàn tặng bất phám a ánh mắt của hắn dường như lơ đ ã n g đảo qua thẩm hạc mang theo tìm tòi nghiên cứu thẩm hạc mặt không đổi sắc thông g i n g nói lãnh sư minh quá khen bất quá là chút bình thường không so được chư vị sư minh sư tỷ đoạt được chân chính truyền thừa hắn tận lực không để ý đến ngọc giản sự tình thường tiên trên mặt nghĩa mai càng đậm thương sơn nguyệt đã không còn quan tâm lãnh dịch vân cười cười không hỏi tới nữa trong lòng nhận định thẩm hạc chỉ là đi đàn dược vận đ ô liệt ngược lại là thực tình mừng thay cho thẩm hạc sau đó ngũ đại môn phái người hộ đạo cung đích truyền đều ở chỗ này chuẩn bị sáng sớm ngày mai xuất phát màn đêm buông xuống mặt khác tứ đại đích truyền tệ tụ cùng một chỗ thẩm hạc vốn là cùng bốn người không q e n thật không có đi tham gia náo nhiệt ngoại trừ đồ liệt cho hắn ấn tượng cũng tệ ba người khác hắn cũng không muốn ánh trăng như nước khuynh tả tại yên tĩnh giữa rừng núi một thân ảnh như quỷ mị xuyên t h ẳ n g qua cuối cùng tại một mảnh khoáng đạt loạn thạch khu vực dừng lại chính là thầm hạc trong đầu hắn ngày đó long đạo sát q u y ề n kinh văn lại như thế nào mênh mông bàn g bạc kia c ô muốn phá thể mà ra quyền ý cơ hồ khiến hắn khó mà an toàn nhất định phải nhanh quen thuộc chí ít nắm giữ hắn hình sáng tỏ nó ý thầm hạc hít sâu m ộ t hơi ánh mắt trở nên sắc bén hắn nhớ lại trong ngọc giãn tin tức long đạo sát quyển cũng không phải là đơn giản chiêu thức đắp lên mà là một loại quyền ý cước khí vận chuyển cùng n h thân phát lực kết hợp hoàn mỹ sát phạt đại、thuật. hắn hoạch tâm ở chỗ hình dòng sát ý q u y ề n phách hình dòng là bên ngoài thế sát ý là ở bên trong hồn q u y ề n phách thì là dung hợp cả hai bộ phát trung cực lực lượng thầm hạc nín hơi ngưng thần thể nội tân sinh thần chiếu cơ ư n g khí bắt đầu dựa theo l o n g đạo sát quyền đặc hữu xa so với trước đó phức tạp h u y ề n ảo lộ tuyến vận chuyển mới đầu còn có chút tối nghĩa nhưng hắn c ă n cơ vững chắc n ộ i tính phi phạm rất nhanh liền làm theo khí mạch thức thứ nhất t h i ể m lòng xuất huyên trong lòng của hắn quắc khẽ hữu quyền chậm rãi lời ra một thức này nhìn như chậm khi thư cần chứa cực mạnh bộ phát khúc nhà dạo c ư ơ n g khí ở trong kinh mạch tác xúc ngưng tụ ẩn ẩn phát ra trầm thấp gà khét nhưng mà ngay tại quyền kinh đem phát không phát thời khắc khí tức hơi t r ầ m lại quyền thế biến mất chỉ ở không trung mang theo một trận không lớn gió lốc gợi lên vài miếng lá rụng thầm hạc cũng không nhộn chí ngược lại trong mắt lóe lên hiệu ra thì ra là thế c ư ơ n g khí vận chuyển đến lên cửa hết u y lúc cần trong nháy mắt ra tốc ba thành mới có thể hình thành tiềm long vận sức chờ phát động chi ý huyền tiên hầu thừa quả nhiên tinh diệu nhập vi hắn lần nữa nếm thử điều chỉnh chi tiết một lần hai lần mười lần dưới ánh trăng thân ảnh của hắn không ngừng xê dịch quyền phong t ừ lúc ban đầu không lưu loát dần dần trở nên lăng lệ khi hắn thứ hai mươi bảy lần thi triển tiềm long suất đ ê n lúc thể nội thần chiếu cương khí rốt cục hoàn mỹ tuân theo đầu kia đặc biệt quy tích ở vang một phát vang một quyền đánh ra màu vàng kim nhạt cương khí ly thể cũng không hóa thành hình rồng lại ngưng tụ thành một đạo ngưng thực vô cùng vệ t ư ơ n g tựa như một đạo phá vỡ thâm viên lưu quang trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách hung hăng nện ở phía trước một khối vạn cân cự nham phía trên cự nham không có chia năm xẻ bảy mà là phát ra một tiếng trầm muộn tiên vang ở trung tâm xuất hiện một cái sâu đạt hơn một xích quyền ấn quyền ấn chung quanh hiện đầy giống mạng n h ệ n bếp rách một ô nóng rực bá đạo tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập ra kéo dài không tiêu tan thật mạnh lực xuyên thấu cùng lực phá hoại thầm hạc nhìn xem quả đấm mình rung động trong lòng đây vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ kỹ x ả o phát lực ngay cả hình dòng đều không thể hiển hóa càng đừng đề cập cấp độ càng sâu sát ý cùng quyền phép uy lực đã kinh người như thế nếu là luyện tới lại thành quyền ra chân long đi theo lại nên cỡ nào con cảnh hắn lén xuống kích động trong lòng tiếp tục đắm chìm trong đối mới quyền pháp tìm tỏi cùng thích đứng bên trong giữa rừng núi châm thấp quyền phong tiếng xe gió khi thì văng lên sợ chạy một chút đêm rừng chi bay sáng sớm hôm sau đám người thu thập sẵn sàng chuẩn bị riêng phần mình trở về tông môn tường tiên liếc qua tinh thần dịch dịch thẩm hạc khỏe miệng viết lên cuối cùng không có lại nói cái gì nhưng trong mắt khinh thị cũng không giảm bớt lãnh dịch vân vẫn như cũ là bộ kê ôn nhuận như ngọc dáng vẻ cùng cương sơ nguyệt đồ liệt bọn người chắp tay từ biệt cương sơ nguyệt thanh lanh vẫn như cũ chỉ là ánh mắt đảo qua đám người lúc ở trên người thẩm hạc hơi dừng lại thêm một cái t r ớ c mắt tựa hô phát giáp được một tia cùng hôm qua khác biệt nội liễm nguyệt khí, nhưng ngay tại ngũ đại đích chuyển sắp tại các nhà người hộ đạo dẫn đầu hạ rời đi thời khắc chân trời đột nhiên chuyển đến mấy đạo rồn rập tiếng xe gió hiu hiu hiu đám người n g n g đầu chỉ gặp năm đạo màu sắc khác nhau lưu quang bằng tốc độ kinh người từ thiên biên phong tới tinh chuẩn lơ lửng tại ngũ đại môn phái người hộ đạo trước mặt quang mang t á n đi đúng là năm mai tạo hình cổ p h á t tản ra mãnh liệt năng lượng ba động ngọc giản phong thư phong thư phía trên phân biệt là c ấ n lấy ngũ đại môn phái đặc biệt tân ký một gỗ trang nghiêm khẩn cấp khí tức đập vào mặt khẩn cấp đưa tin ngọc giản vẫn là đẳng cấp cao nhất thần võ môn thôi một trưởng lao sắc mặt ngưng tụ đưa tay bắt lấy lạc ấn lấy thần võ môn đặc thù ngọc giản là môn chủ phát ra tới bốn vị khác người hộ đạo bao quát h u y ề n cơ môn phá quân môn xích tiêu môn trấn ma môn cũng đồng thời bắt lấy riêng phần mình môn chủ đưa tin ngọc giản tình huống như thế nào mọi người đều kinh chương một trăm bảy mươi tranh đoạt chương một trăm bảy mươi tranh đ o ạ n h u y ề n thiên đ i ệ n bên ngoài trên quảng trường nam đạo lưu quang lơ lửng tản ra không thể nghi ngờ gấp gáp khí tức thần võ môn người hộ đạo thôi một một phát bắt được lạc ấn lấy tông môn ấn ký ngọc giản thần thức chỉ bảo sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng bốn vị khác người hộ đạo theo thứ tự là phá quân môn c h ấ n ma môn xích tiêu môn huyền cơ môn cường giả c u n g cơ h ộ là phản ứng giống vậy thôi trưởng lão chuyện gì khẩn cấp như vậy thầm hạc t h ấ y thế tiến lên một bước hỏi hắn có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập ra cái t r ù n g loại kia mưa gió sắp đến cảm giác đèn nén thôi một ngầm đầu ánh mắt đảo qua thầm hạc lại nhìn về phía mặt khác bốn vị đồng d ạ n g mặt lộ vẻ điều tra chi sắp đệ từ lễ truyền trầm giọng nói môn chủ cấp lệnh lệ, mệnh ta lập tức mang ngươi tiến về ngũ đài sơn tụ hợp ngũ đài sơn thầm hạc lâu lại c tụ tụ một bên khác phá quân môn người hộ đạo cũng nói với đồ liệt đồ liệt chúng ta cũng cần lập tức chạy tới ngũ đ ạ i sơn môn chủ có lệnh lợi giống vậy cũng xuất hiện tại trấn ma môn tự thiên xích tiêu môn lãnh dịch vân huyện cơ môn khương sơn nguyệt bên hai lãnh dịch vân nhanh nhẹn đến gần mấy bước ấm dọc hướng nhà mình người hộ đạo hỏi tham sư thúc có biết ngũ đài sơn đã xảy ra chuyện gì lại cần chúng ta lập tức tiến về xích tiêu môn người hộ đạo lắc đầu sắc mặt nghiêm nghị trong ngọc giản nói không tỉ mỉ chỉ nói việc quan hệ trạch long phủ vinh lục vậy các ngươi nhanh đến không được sai sót việc quan hệ trạch long phủ vinh l ụ mấy chữ này như là trọng truy đập vào ở đây mỗi một vị tuổi trẻ thiên tài trong lòng bọn hắn liếc nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh nghi cùng ngứng trọng vừa mới kết thúc huyền thiên điện cơ duyên còn chưa kịp tiêu hóa thu hoạch liền bị cuốn vào lớn như vậy sự t ì n h bên trong nghĩ tưởng tiên hử lạnh một tiếng h ử bất kể hắn là cái gì sự tỉnh đi liền biết ta trạch long phủ ngũ đại môn phái tề tụ còn có thể sợ ai sao l ờ i tuy như thế hắn ánh mắt chỗ sâu cũng cất giấu một tia cẩn thận thương sơ nguyệt thanh lanh con ngươi hiện lên một tia còn sóng không nói gì chỉ là khẽ bước cảm đồ liệt gãi đầu một cái nhìn về phía thầm hạc thẩm sư đệ xem ra chúng ta phải đồng hành một đoạn thầm hạc gật đầu việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền lên đường đi lập tức năm vị người hộ đạo không trần trở nữa r i ê n g phần mình thi triển thủ đoạn hoặc khống chế c ơ n phòng mang theo nhà mình đệ tử di chuyển hóa thành năm đạo lưu q u n g hướng phía trạch long phủ biên cảnh ngũ đại sơn phương hướng mau chóng đuổi theo trên đường đi bầu không khí trầm mặc mà kiềm chế thầm hạc đứng tại thôi một trưởng lao không chế một đạo c ơ n g khí kim màu xanh phía trên ý niệm trong lòng xoay nhanh t r ạ c h long phủ binh đủ có thể để cho ngũ đại môn chủ lưng sư động chúng như vậy thậm chí đem chúng ta những n à y tân tấn đích chuyển đều khẩn cấp triệu đi đối thủ tất nhiên không đơn giản là lân cận p h ủ vực khiêu khích vẫn là phát hiện cái gì khó lường tài nguyên đã dẫn phát tranh chấp hắn âm thầm suy nghĩ ta vừa mới l ộ t phá lại phải long đạo sát quyền thực lực tăng nhiều nhưng còn cần thời gian lắm đọng lần này tiến đến p h ú họa khó liệu cần cẩn thận làm việc thời khắc mấu chốt lại hiển lộ, lộ thực lực không mượn hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa bốn người khác lãnh dịch vân mặt mỉm cười tựa hồ mây trôi nước chảy nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra suy tư khương sơn nguyện nhắm mắt giữ thần phảng phất ngoại giới hết thảy không có quan hệ gì với nàng nghĩ t ư ở n g thiên thì là một mặt n g ạ o n g h ễ tựa hồ đối với sắp đối mặt sự tỉnh tràn ngập chiến ý đồ liệt thì là ma quyển sát trường có vẻ hơi hưng phấn mấy canh giờ toàn lực lao v ù n ụ m một mảnh liên miên chập trùng dây núi đập vào mi mắt trong đó một ngọn núi hình như năm ngón tay hướng lên trời chính là ngũ đại sơn giờ phút này ngũ đại sơn chủ phong bên trên bầu không khí dương cùng bạc kiếm n a m đạo cường hành vô song khí tức sừng sững đỉnh núi chính là trạch long phủ ngũ đại môn phái môn chủ thần võ môn đoan một thanh phong phá quân môn chiến vô cực chiến vô cực dáng người khôi ngô như tháp sắt tráng hán đầu trọc trấn ma môn băng phách phu nhân thì là phong bận gợi cảm một vị thân mang m à u băng làm c u n g trang khuôn mặt lãnh diễm thuộc về cực phẩm mỹ phụ xích tiêu môn miêm tận thì là một vị tóc đỏ đỏ cần quanh thân phảng phất có ngọn lửa lượn lờ lao giả huyền cơ môn ngọc hành tử thì là cầm trong tay phát trần thiên phong đạo cốt năm vị ngưng đ a n cảnh cao thủ khí tràng đối thành một mảnh đủ để cho bình thường ho cũng chỉ có hai người một vị là người mặc cờ bạo khuôn mặt khô gầy ánh mắt kêu căng láo giả hắn đứng chắc tay đối mặt ngũ đ ạ i ngưng đan lại không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại mang theo một loại ở trên hướng cao nhìn xuống xem kỹ quanh người hắn khí tức tối nghĩa thâm trầm không k é m chút nào đoan mục thanh phong b ọ n người thậm chí ẩn ẩn càng lộ vẻ lăng lệ tại lao giả bên cạnh đứng đấy một vị nhìn ư ớ c c h ừ n g c h ừ n g hai mươi người trẻ tuổi người này khuôn mặt không tính là anh tuấn nhưng hai đầu lông m ạ n lại trả ngập một cỗ không che giấu chút nào của ngạo cùng lệ khí hai tay của hắn ỗ ngực khoe môi n h ế lên một tia trêu tức độ、con. ánh mắt đảo qua ngũ đại môn chủ lại mang theo vài phần kinh miệt hắn chính là ân dương phủ hư dương tông ngày thứ ba mới dương vọng tu vi càng là đạt đến hoán huyết hậu kỳ chu trưởng lão n g ư ơ i hư dương tông tay không khỏi kéo dài quá dài chút đoan một thanh phong sắc mặt chờ n g ư n g mở miệng đánh vỡ yên lặng thanh âm bên trong ẩ n chứa đệ nén nộ khí dựa b i ê n này ở vào ta trạch long phủ cảnh nội tự nhiên từ ta trạch long phủ xử trí kia được xưng là chu trưởng lão kêu căng lão giả chính là tới từ ba đại tông môn một trong ân dương phủ hư dương tông ngoại môn trưởng lão h ắ n nghe vậy cười nạo một tiếng chậm rãi mà nói, đoan một môn chủ. c ũ người k h phá quân môn chủ chiến vô cực tính tình nhất là nóng này nghe vậy dâu tóc đều dự tiến lên trước một bước mặt đất cũng vì đó chấn động chu lao quỷ ngươi không phải là nghị trắng trận cất đoạn chu trưởng lao m í mắt khẽ đảo trắng trận cất đoạn ha ha chiến môn chủ nói quá lời ta hư dương tông chính là ân dương phủ danh môn chính phái sao lại làm loại kia cường đạo hành vi hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua năm vị môn chủ mang theo một tia trêu t ứ c không bằng d ạ n g này chúng ta thay cái văn minh một chút phương thức việc này trung vi là bởi vì dược đ i ể n này mà lên chúng ta lợi dụng dược đ i ể n này là chú đánh cược một ván như thế nào băng phách thanh âm của phu nhân thanh lánh như băng như thế nào cực pháp chu trưởng lao chỉ chỉ bên cạnh người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một nụ cười đ ắ c ý đây là lao phu sư điện dừng vọng tại ta hư dương tông thế hệ trẻ tuổi trong nội môn đệ tử miễn c ư n g sắp xếp cái thứ ba hắn cố ý tại thứ ba càng thêm nặng n g ư khí trong đó khoe khoang ý vị không cần nói cô biết chúng ta cũng không khi dễ các ngươi trạch long phủ người mới khó khăn chu trưởng l á o trong lời nói trâm trọc không che giấu chút nào liền từ các ngươi trạch long phủ thế hệ trẻ tuổi tùy tiện ra người chỉ cần có người có thể tiếp ta cái này dừng vọng sư đ i ệ t mười chiêu mà không bại h ắ n quốc ý kéo dài ngữ điệu nhìn xem ngũ đại môn chủ trong nháy mắt sắc mặt khó coi mới lo l ắ n g nói dựa ư điện này ta hư dương tông liền chắp tay mừng cho tuyệt không dây d ư a nữa mười chiêu hai chữ này như là kinh lôi nổ vang tại ngũ đại môn chủ bên hai k i n h người quá đáng đây quả thực là trần chổi vũ n h trạch long phủ yếu hơn nữa cũng là có một phủ c h i địa ngũ đại môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử lễ truyền lại bị người yêu cầu chỉ có thể tiếp đối phương mười c h i ệ u mà lại đối phương vẫn chỉ là trong tông môn bài danh thứ ba đệ tử v i ê m tận môn chủ quanh thân ngọn lửa cương khí một trận bước lên giận quá thành cưới tốt tốt tốt tốt một cái hư dương tông tốt một cái mười c h i ệ u ước hẹn chu lão quỷ ngươi làm thật sự cho rằng ta c h ạ y long phủ không người sao ngọc hành tử cũng là phất c h â n bay xuống sắc mặt tâm trầm chu trưởng lão cử động lần này không khỏi quá mức cứng n ạ n h chu trưởng lão lại không để ý thản nhiên nói làm sao năm vị môn chủ là sợ nếu là ngay cả chút lòng tin này đều không có vậy cái này dược l i ệ n các ngươi trạch long phủ chỉ sợ cũng thủ không được đến lúc đó coi như không phải đồ ước mà là ta hư dương dòng họ từ trước đến nay lấy trong lời nói uy hiếp không che giấu chút nào tân dương phủ thế lực s ắ c thực viễn siêu trạch long phủ hư dương tông càng là ngưng đ a n cảnh cao thủ đông đ ả o thậm chí có mạnh hơn tồn tại như thật mệt mặt t r ạ c h long phủ ngũ đại môn phái liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt đoan m g ụ c thanh phong cùng bốn vị khắc môn chủ trao đổi một á n h mắt đều thấy được trong mắt đối phương q u đ ụ phẫn nộ cùng một tia bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người đối phương chính là nhìn đúng c h ạ c h long phủ cấp cao chiến lược không kịp thân dương phủ thế hệ trẻ tuổi càng là t r ê n l ệ n h rõ ràng mới dám như thế không chút kiên kỵ đưa ra bực này vũ n ụ c tính đồ ước không tiếp thụ khả năng đứng trước nghiêm trọng hơn xung đột tiếp nhận mặc dù thụ khuất n h ụ nhưng ít ra có một cơ hội bảo trụ dược điển mà lại là tại công bằng đồ ước hạ mất đi trên mặt mũi dù sao cũng so bị trắng trận cướp đoạt đẹp mắt một kia đoan m ộ t thanh phong hít sâu một hơi cưỡng chế l ử a giận trong lòng trầm giọng nói t u t chúng ta đáp ứng người đồ ước ba ngày sau chính là ở đây phân cao thấp thống q á i chu trưởng lão cười ha ha một tiếng phản phát sớm đã ngờ tới kết quả này vậy liền ba ngày sau lão phu lại đến lĩnh giáo trạch lòng phụ tuổi trẻ tài tuấn cao chiêu d ừ n g vọng chúng ta đi cái kia tên là d ừ n g v ọ n g người trẻ tuổi từ đầu đến cuối đều không nói chuyện chỉ là dùng t ậ p kia kiệt ngạo con mắt như là dò xét hàng hóa nhìn lướt qua ngũ đại môn chủ khoe miệng kia xóa khinh thường độ còn càng thêm rõ ràng hắn đối năm vị môn chủ tùy ý chắc tay động tác qua loa đến cực điểm lập tức đi theo chu trưởng lão hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở chân trời bọn hắn vừa đi trên đỉnh núi bầu không khí trở nên càng thêm nặng nề h ô trướng chiến vô cực một quyền nện ở bên cạnh một khối bên trên cự nham một tiếng ầm vang cự nham hóa thành một miệng t h ư dương tông k i người h n quá đáng văng p h á c h phu nhân hàm răng cắn chặt bộ ngực sữa run r à y dữ dội có thể thấy được nàng rất tức giận nhưng lại không thể làm gì làm lân cận phủ lân dương phủ cấp cao chiến lược so trạch long phủ mạnh hơn quá nhiều mười chiếu ước hẹn đây là đem ta trạch long phủ thế hệ trẻ tuổi mặt mũi dẫm tại dưới chân ma sát viêm tận môn chủ quanh thân hỏa khí một phía ngọc hành tử thở g i i tình thế b ư ớ nhân làm sao chỉ hy vọng lãnh dịch vân thương sơn nguyện bọn hắn có thể tranh cầu khí đi đoan mục thanh phong ánh mắt sâu xa ta đã đưa tin để bọn hắn m a u tới ngày thứ hai giữa trưa năm đạo lưu quang tuần tự đến ngũ đài sơn chủ phong t h ư m h ạ c lãnh lịch vân thương sơn nguyệt đồ liệt t ư ở n g thiên năm người tại riêng phần mình người hộ đạo dẫn đầu dưới rơi vào năm vị môn chủ trước mặt năm người cùng nhau hành lễ đoan mục thanh phong ánh mắt đảo qua năm người nhất là tại cảm nhận được trên thân thầm hạc kia vững chắc tại hoán huyết cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong khí tức lúc trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc lúc này bí mật truyền âm thầm ngươi đột phá đến hoán huyết sơ kỳ đình phong vâng môn chủ đệ tử may mắn tăng lên một điểm tu vi không tệ không tệ đoan mục thanh phong cười nói lại nói chuyện gì xảy ra m ô n chủ thầm hắc hỏi đoan mục thanh phong khoát tay áo trực tiếp đem hư dương tông khiêu khích cùng kêu mười chiêu đ ước hẹn sự tình từ đầu trí cuối nói cho năm người sự t ì n h chính là như thế lần này không chỉ có liên quan đến s í c h dương linh xâm dược điền thuộc về càng liên quan đến ta trạch long phủ ngũ lại phái thậm chí toàn bộ trạch long phủ mặt mũi đoan mục thanh phong thanh em nặng n ề vừa dứt lời tưởng thiên cái thứ nhất nhảy dựng lên mặt mũi tràn đầy đỏ lên nộ khí chủ tiên mười chiêu thả hắn lương cầu thí kia hư dương trưởng tượng chó cùng kia t i ể u tạm trụng sao dám như thế nhục ta môn chủ để đệ tử lên đệ tử nhất định phải cho hắn biết lợi hại đồ liệt cũng là hai mắt t r n lên ồ b ồ n nói quá khi dễ người sư phó ta nắm đấm đ ã c ứ n g rắn lãnh dịch vân trên mặt ôn nhuận tiếu dung sớm đã biến mất thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo hắn chậm g ã i nói hư dương tông d ừ n g vọng đệ tử cũng có châu nghe thấy nghe nói là hư dương trong tông cửa một vị sát phạt cực nặng tiên tài tu vi đã tới hoán huyết cảnh hậu kỳ mười chiêu ước hẹn xác thực vũ n ụ c tính cực mạnh ngay cả luôn luôn thanh lánh khương sơ nguyệt giờ phút này đôi mi thanh tú cũng chăm chú nhữ lên trong đôi mắt đẹp h à n tinh điểm điểm đệ tử nguyện xuất chiến linh giáo hắn cao chiêu thầm hạc đứng ở một bên không nói gì nhưng trong lòng cũng là dâng lên một cơn lửa giận trạch long phủ yếu hơn nữa cũng là nơi t r ô n nhau cắt rốn vũ đại môn phái đối với hắn cũng có chuyển nghề tri ân thần võ môn cái này hư dương tông như chuyến này kính quả thực là xem trạch long phủ như không k i a dừng vào ánh mắt để hắn cực kỳ không thoải mái hoán huyết cảnh hậu kỳ thầm hạc thầm nghĩ trong lòng ta tuy chỉ là sơ kỳ đình phòng nhưng thần chiếu cơ khí phẩm chất cực cao v i ễ n siêu cùng d à i thêm nữa long đạo sắt quyền uy lực thực lực nên đủ để so sánh phổ thông hoán huyết canh hậu kỳ sau ba ngày lại nhìn xem tia rừng vọng đến t ộ n cùng có năng lực gì n h ư n h ữ n g người khác không được lại ta lại ra tay không m u ộ n hắn hạ quyết tâm trước yên lặng theo dõi kỷ biến chiến v ô cực nhìn xem quần tình kích phấn mấy bị đi chuyển trong lòng nhẹ lòng một chút nhưng sầu lo càng sâu hắn trầm giọng nói các ngươi có này đấu trí rất tốt nhưng các không thể khinh địch tia rừng vọng đã có thể bị hư dương tông chu lão quỷ như thế tôn sùng hắn thực lực tuyệt không phải bình thường hoán huyết hậu kỳ cái này ba ngày các ngươi liền ở chỗ này điều chỉnh trạng thái đến lúc đó từng cái ứng chiến cũng được đương nhiên trọng đầu hí vẫn là phải dựa vào lãnh tiểu tử ngươi bởi vì năm vị đích truyền bên trong chỉ có lãnh dịch vân đột phá đến hoán huyết hậu kỳ rõ năm người cùng kêu lên đáp sau đó năm vị môn chủ liền để năm người diên phần mình tìm địa phương nghỉ ngơi điều chỉnh lãnh dịch vân thương sơ nguyệt đồ liệt tưởng thiên bốn người tự nhiên gom lại cùng một chỗ bốn người bọn họ vốn là quen biết lại là diên phần mình môn phái đứng đầu nhất đích truyền giờ phút này cùng chung mối thủ càng là chặt chẽ Mười quả thực là vô cùng nhục nhã tưởng thiên vẫn như cũ tức giận bất bình một quyền nện ở bên cạnh trên cây thân cây trong nháy mắt vỡ vụn thương sơ nguyệt lạnh lùng nói phẫn nộ vô dụng cần biết người biết ta lãnh sư minh người đ ố i kia dừng vọng còn biết nhiều ít đô liệt trầm d a i nói tiểu tử này quá không coi ai ra gì thật sự cho rằng chúng ta chạch long phụ không có thiên tài lãnh dịch vân cười cười yên tâm đi ta sẽ để cho hắn kiến thức đến ta lãnh dịch vân lợi hại giang sơ nguyệt đôi mắt đẹp hưng tụ cười cười lãnh sư minh nhất định có thể đánh bại người này bất quá đến lúc đó chúng ta lên trước chúng ta mặc dù không phải hoán huyết hậu kỳ nhưng đã từng cũng chém giết qua hoàn huyết hậu kỳ cao thủ t r ư ơ i 1 ố t đại chiến bắt đầu t r ư ơ i 1 ố t đại chiến bắt đầu hôm sau ánh bình minh vừa ló dạng lại khu không tiêu tan ngũ đài sơn chủ phong bên trên túc s á t chi khí ước định canh giờ vừa tới chân trời liền truyền đến hai đạo sắc bén tiếng x é gió chu trưởng lão cùng lâm vọng thân ảnh đúng hạn mà tới vững vàng rơi vào đỉnh núi chu trưởng lão vẫn như cũng là bộ kêu mắt cao hơn đầu bộ dáng hai tay phụ về sau phản vất không phải đến đánh cược mà là đến tuần sát nhà mình l ấ n h i ệ m mà lâm vọng thì s o hôm qua càng thêm h á t trường hai tay của hắn ôm ngực cái cằm khẽ n â n g ánh mắt như là xem kỹ hàng hóa đảo qua c h ạ c h lóng phủ đám người cuối cùng tại khương sơn nguyệt thanh lệ trên dung nhan dừng lại chốc lát nếp miệng lên một vòng không che giấu chút nào cười tả năm vị môn chủ ngược lại là đúng giờ chu trưởng lão nhàn nhạt mở miệng thanh âm mang theo một tia lời biếng chắc hẳn môn hạ cao đồ đã chuẩn bị xong không biết vị kia tới trước chỉ giáo để cho ta người sư điệt này hoạt động một chút gân cốt trong lời nói khinh miệt như kim đâm đâm vào ngũ đại môn chủ trong lòng đoan mục thanh phong sắc mặt trầm ngưng cùng bốn vị khắc môn chủ trao đổi một ánh mắt khe bất cả c h ấ n ma môn chủ băng phách phu nhân nhìn về phía bên cạnh một thân sát khí thường thiên theo giọng căn dặn t ư ờ n g thiên người này sâu cạn không biết không cần thiết xúc động cẩn thận ứng đối t ư ờ n g thiên sớm đã lựa dẫn l ấ p ưng nghe vậy hừ lạnh một tiếng môn chủ yên tâm bất kể hắn là cái gì hư dương tông tiên tài ta ngược lại muốn xem xem hắn là có hay không có ba đầu s á u tay l ờ i còn chưa dứt hắn đã bước ra một bước mặt đất hơi r ù n g quanh thân khí huyết như lang yên bước lên hoán huyết cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vì không giữ lại chút nào b ộ c phát ra sát khí ngưng tụ phảng phất có ma ảnh tại sau lưng gà khét ta tới tiếng như h ư n g trung chiến ý t r c n g tiên lâm vọng nhìn xem như là nội mục kim cương thường thiên chẳng những không có khẩn t r ư ờ n g chút nào ngược lại cười nạo lên tiếng lắc đầu chấn ma môn danh tự ngược lại là dọa người đáng tiếc trung khí không đủ miệng còn ngăn thỏ xương tiên ra ta lâm vọng thủ h ạ không thương tổn vô danh bọn t r ộ n nhát nghe vọng. rõ ràng l a o tử chấn ma môn thường thiên thường thiên chưa từng nhận qua như thế vũ đ h ụ quát lên một tiếng lớn không cần phải nhiều lời nữa thể nội cương khí điên của vận chuyển chấn ma môn đặc hữu chấn ma sát cương thấu thể mà ra khiến cho quanh người hắn lản ra đều ẩn ẩn nổi lên màu đỏ sập chân tay hắn đông nhiên g i ấ một m cái thân hình như như đạn pháo bắn ra hữu quyền nắm chặt quyền phong phía trên sát khí ngưng tụ thành một viên dữ tợn quỷ thủ mang theo tiếng rít thê lương thẳng á n h lâm vào mặt ma sát quyền một quyền này là hắn nén giận m à phát uy lực đủ để vỡ b i a n nước đá bình thường hoán huyết hậu kỳ cũng không dám đón đỡ hắn từng bằng quyền phát này vượt cấp chém giết qua một tên làm nhiều việc g á c hoán huyết hậu kỳ tàn tu lòng tin mười phần nhưng mà đối mặt cái này hung hãn tuyệt luân một cách lâm v ọ n lại là không tránh không né thậm chí ngay cả ôm ngực hai tay cũng không từng bùng xuống thằng đến bị kia thủ quyền cương sắp lâm thể mang theo kỉnh phong gợi lên hắn trên c h á n sợi tóc lúc hắn mới lười biếng nâng tay phải lên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đầu ngón tay một điểm c h ó i mắt kim mang đ ố n g nhiên sáng lên phảng phất áp xúc một vòng nắm gác t h ư dương chỉ hắn tùy ý một chỉ điểm ra động tác hời hợt cùng tưởng thiên kia thanh thế thật lớn một q u y ề n tạo thành so sánh rõ ràng hugh một đạo cực kỳ ngưng tụ nóng rực vô cùng màu vàng kim nhạt chỉ kỉnh phá không mà ra vô cùng tinh chuẩn điểm vào kia giữ tợn quỷ thủ mi tâm không có kinh thiên động địa tiếng va chạm chỉ có một tiếng như là dao nóng cắt mỡ bỏ rất nhỏ suy vang tại tưởng tiên khó có thể tin trong ánh mắt hắn ngưng tụ toàn thân sát cương ma sát quyền tỉnh lại bị k i ê m một điểm kim mang như là đâm thủng bọc khí tùy tiện xuyên thủng tăng giã kia chỉ k i n h thế đi không giảm trong nháy mắt điểm tại q u y ề n của hắn phong phía trên giang giác rõ ràng tiếng xương nứt băng lên ạch a tưởng tiên phát ra một tiếng thống khổ kêu g ê n cả người như gặp phải trọng kích n ắ m đấm ra chóc thịt vòng thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch xương ngón tay một cô nóng rực bá đạo mang theo quỷ dị tính ăn mòn cương khí thuận cánh tay kinh mạch điên cùng tràn bạo tùy ý phá hư cả người hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài người giơ không trung liền phun ra một bụt máu tươi trung điệp ngã xuống tại mấy t r ư ợ n g bên ngoài dãy rủi lấy muốn bỏ lên lại bởi vì thể nội tứ ngược dị trùng cương khí mà toàn thân run dày dữ dội nhất thời không cách nào đứng dậy một chiêu chỉ một chiêu hoán huyết cảnh trung kỳ đ ỉ n h phòng thường vượt cấp giết địch tường tiên liền thảm bại tại chỗ cánh tay bị thương nội phủ chấn động tường tiên tường sư minh c h ấ n ma môn chủ băng phách phu nhân sắc mặt trong nháy mắt văng hàn h ư sương trong đôi mắt đẹp lửa giận cùng đau lòng xen lẫn đồ liệt lánh dịch vân bọn người cũng là lên tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy hãy nhiên bọn hắn biết lâm vọng rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng tưởng thiên mà ngay cả làm cho đối phương di động một bước đều làm không được lâm vọng chậm rãi thu tay lại chỉ nhẹ nhàng thổi thổi đầu ngón tay cũng không tồn tại cho bụi phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hắn liếc qua ngã xuống đất không dậy nổi tưởng thiên khi miệt nói phế vật chính là phế vật ngay cả để cho ta làm nóng người tư cách đều không có kế tiếp là ai hy vọng không nên quá không thú vị nếu không ta cái này vừa nhắc lên một điểm hào hứng sẽ phải không có đồ hốt trướng đồ liệt thấy hai mắt đỏ thấm bắp thịt cả người sôi s ụ p như là phẫn nộ i châu đực hắn tu luyện phá quân môn công pháp luyện thể phật bá thể nhục thân cường hành lực lượng vô song tự nhận phòng ngự viễn siêu t ư n g tiên h sư phó để ta đi xe cái này tạt bái miệng đồ liệt nhìn về phía chiến vô cực chiến vô cực sắc mặt tái xanh nhưng vẫn là trầm giọng nói cẩn thận hắn chỉ k ì n h cùng cơ ư n g khí rất q u ỷ dị không thể liều mạng ta hiểu được đồ liệt nổi giận gầm lên một tiếng sải bước sông ra hắn hình thể khôi n ô mỗi một bức đều để mặt đất rất nhỏ chấn động như là hình người hung thú phá quân môn đồ liệt lĩnh giáo cao chiêu lâm vọng nhìn xem như là giống như cột điện bọn tới đồ liệt trong mắt lóe lên một kia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc ồ luyện thể ngược lại là hiếm thấy hy vọng thân thể của ngươi có thể so sánh vừa rồi tên phế vật kia cứng rắn điểm phù đồ thiên thủ trưởng đồ liệt không dám có chút giữ lại vừa lên đến liền thi triển ra chính mình t u y ệ t học mạnh nhất một trong chỉ gặp hắn s o n g t r ư ở n g trong nháy mắt hóa thành một mảnh t à n ảnh hàng trăm hàng ngàn đạo trưởng ấn lan t r à n hẳn ra trường phong cương mạnh cực kỳ tần tâm lớp lớp như là cấu trúc lên một tòa không thể phá vỡ phật bảo tháp hướng về lâm vọng chấn áp tới trường phong gào thét khí thế kinh người phản phất muốn đem phía trước hết t h ể trở ngại đều ép thành một bịt có chút ý tứ nhưng cũng chỉ thế thôi lâm vọng khép cười một tiếng lần này hắn rốt c ụ c đ ộ n g thân hình phát một cái lại như cùng như quỷ bị chủ động nên hướng kia đ ẩ y trời t r ư ờ n g ảnh hắn cũng không sử dụng cái kia quỷ dị chỉ k ì n h mà là s o n g trường tung bay trường pháp linh động mà xảo trá mỗi một trường đều tinh chuẩn đập vào độ liệt trường thế yếu kém nhất chỗ thư dương trưởng phá sát b à n h b à n h b à n h liên miên bất tuyệt trầm đục chuyển đến độ liệt kia nhìn như kín không kẽ hở trưởng ảnh tại lâm vọng tinh chuẩn mà bá đạo trường pháp giới lại như cùng giấy bị t ầ n g t ầ n g x é rách lâm vọng trưởng lực không chỉ có cơn ư g mãnh càng mang theo kia cô nóng rực hư dương cơ ư n g khí không ngừng ăn mòn đồ liệt hộ thể cơ ư n g khí chiều thứ nhất đồ liệt trưởng thế bị phá thân hình l â y nhẹ chiều thứ hai đồ liệt hộ thể cơ ư n g khí kịch liệt ba đậu s á t mặt bỏ lên chiều thứ ba lâm vọng bắt lấy một cái đứng không một trưởng khắc ở đồ liệt giao nhau đón đỡ trên hai tay và n g đồ liệt chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đ ả o hải lực lượng vào tới hai tay kịch liệt đau nhức chết lặng kia nóng rực cơ khí càng là thấu thể mà vào để hắn khí huyết sôi trào hắn thân thể cao lớn cũng không còn cách nào ổ định đăng đăng đăng liền lùi lại bảy tám bước cuối cùng rốt cục chống đỡ không nổi vì một chân t r i n đất lại là một ngụm máu tươi phun ra khí tức trong nháy mắt h ề v ạ i s ụ n dưới ba chiêu vẹn vẹn ba chiêu lấy phòng ngự cùng lực lượng sở trường đ ổ liệt bại ha ha ha lâm vọng thu trưởng mà đứng phát ra vui sướng cười to khổ người không nhỏ lại là cái cái thủng giống không chịu nổi một k ích các ngươi c h ạ c h long phủ chẳng lẽ liền chỉ còn lại mặt hàng này sao liên tục hai trận thảm bại để trận thảm bại để trận thảm bại để trận tưởng thiên bị một chiêu miểu sát đồ liệt cũng vẹn vẹn trèo c h ố n g ba chiêu cái này lâm vọng thực lực đơn giản thâm bất khả c h á c đúng lúc này một đạo thanh lãnh như băng tuyển thanh â m vang lên chương một trăm bảy mươi mốt đại chiến bắt đầu hai chương một trăm bảy mươi mốt đại chiến bắt đầu huyền cơ môn khương sơ n g u y ệ t xin chỉ giáo đám người nhìn lại chỉ gặp khương sơ n g u y ệ t cầm trong tay một thanh lệ tuyệt luân giờ phút này lại bao trùm lấy một tầng xương lạnh trong mắt đẹp ánh sao lấp lánh ẩn chứa đẻn lựa giận lâm vọng đối tưởng thiên cùng đồ liệt đục nhã cùng vừa rồi kia không chút kiên kỵ ánh mắt đều để nàng sinh lòng chán ghét ồ、oh. lâm vọng nhìn thấy khương sơ nguyệt n con mắt lập tức sáng lên không che giấu chút nào trong đó tham lam cùng lòng ham chiếm hữu rốt cuộc đã đến cái có thể và mắt mỹ nhân nhi ngươi so hai tên phế vật kia mạnh hơn nhiều yên tâm ta sẽ đối với ngươi ôn nhu một điểm khương sơ nguyệt n ánh mắt lạnh hơn sẽ không tiếp tục cùng h ắ n đấu khẩu nàng ngọc thủ nhẹ dơ lên trường kiếm chỉ phía xa lâm vọng k h í tức quanh người đột nhiên biến đổi trở nên p h i ế miểu mà thâm thúy một cỗ thanh lãnh tinh thần chi lực từ trong cơ thể nàng trà ngập ra cùng thân kiếm sinh ra c ộ n minh trên mũi kiếm điểm đ i ể m tinh huy bắt đầu ngưng tụ tinh thần kiếm pháp xích tiêu môn chủ viêm tẫn khuôn mặt có chút động xem ra sơn n g u y ệ t nha đầu tại h u y ề n tiên điện bên trong đoạt được cơ duyên không nhỏ cái này tinh thần kiếm pháp hiện nhiên cũng không phải là h u y ề n cơ môn vốn có nhất định là đến từ h u y ề n tiên điện truyền thừa phẩm giai cực cao lâm vọng cũng thu hồi mấy phần treo tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây toàn thân t r ắ n g bạc t r ư ờ n g thương mũi thương hàn mang phung a nước vào tản ra lăng lệ khí t ư c mỹ nhân nhi dùng kiếm ta liền dùng thương chơi đùa với ngươi thời khắc này thầm hạc cũng là bình tĩnh q u ả n chiến thương sơ u y ệ n động thân pháp thi triển như là tiên tử giới t r ă n g phiên n h ư ợ n kinh hồng huyện như du long trường kiếm trong tay huy sái đạo đạo kiếm quang như là bầu trời đ ê m lưu tinh quy tích khó giỏ mang theo băng lánh tinh thần chi lực từ các loại quỷ dị góc độ đâm về lâm vọng tinh thần kiếm pháp l ư u tinh chủ nguyện kiếm quang sáng chói vô cùng nhanh chóng lâm vọng trường thương lắc một cái múa như rồng thương ảnh trung điệp hóa thành một đạo màu bạc bình chướng thư dương thương pháp liệt dương luân đinh đinh đinh đinh núi kiếm cùng núi thương không ngừng va chạm phát ra thanh túy mà dày đặc giao kích đ m thanh tinh huy cùng màu vàng kim n h ạ t thương mang bắn tán loạn ra b ố n phía trang diện nhất thời trở nên cực kỳ lộng lẫy thương sơn n g u y ệ t kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân khi t h ì như lưu tinh cực nhanh khi t h ì như ngân hà quấn ngược bằng vào thân pháp cùng kiếm pháp linh động lại cùng lâm vọng chu toàn mấy chiêu mà không rơi vào thế hạ phong nàng tinh thần chi lực tựa hồ đối với lâm vọng hư dương cương khí có nhất định tác dụng cắt chế khiến cho kia nóng dực khí tức không cách nào tùy tiện xâm nhập chiêu thứ năm thương sơn nguyện kiếm thế biến đổi kiếm quang bỗng nhiên thu liễm hóa thành một điểm cực kỳ ngưng tụ hà tinh đâm thẳng lâm vọng cổ họng tốc độ nhanh đến c lâm vọng ánh mắt ngưng tụ trường thương như rắn độc xuất động tinh chuẩn địa điểm hướng điểm này hà tinh ken tiêu lửa tung tóe hai người thân hình đồng thời n h ó n g một cái chiêu thứ sáu lâm vọng chủ động tiến công trường thương quét ngang mang theo thiên quân l í c h dịch chi thế thư dương thương pháp đại nhận hay không thương sơn nguyện thả người vọt lên trường kiếm bổ xuống kiếm quang như ngân hà rơi c ử u tiên tinh thần kiếm pháp tinh hà lạc k i u tiên v â n g thương kiếm lần nữa đôi cứng thương sơn nguyện thân hình mượn lực hướng về sau tung bay hóa giải đại bộ phận l ư c đạo nhưng cầm kiếm tay vẫn như cũ hơ tê, tê. lâm b ọ n g tu vi dù sao cao hơn nàng không ít cương khí hùng hồn trình độ không phải nàng có thể so sánh chiêu thứ bảy lâm b ọ n g tựa hồ mất kiên trì trong mắt tàn khốc lóe lên trường thương đ ố n g nhiên b ộ c phát ra càng thêm trói mắt kỳ mang cả người cùng trường thương phản g phất hợp hai là một hóa thành một đạo sẽ rách trường không kim s ắ t t h i ề m điện đâm thẳng khương sơn nguyệt tim tốc độ cùng uy lực đều so trước đó mạnh mới thành thư dương thương pháp quá n n h ậ t hồng một thương này nhanh hung ác chuẩn phong tỏa k ư ơ n g sơn nguyện tất cả đ ư ờ lui k ư ơ n g sơn nguyện biến sắc biết rõ chiêu này không thể được lại nàng đem tinh thần chi lực thôi động đến t ự c h ạ n trường kiếm trước người vạch ra từng đạo quỹ tích quyền à o vô số tinh huy ngưng tụ phản phất tại trước người b ả y ra một mảnh hơi co lại tinh không bình c h n g tinh thần kiếm pháp chu thiên tinh đấu ngự nhưng mà thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h trước mặt kỹ xảo có khi lộ ra tái nhận、Xoẹt. màu vàng kim thương mang như là đâm thủng một tấm lụa mỏng tuy tiện sẽ rách tinh thần bình c h n g mũi thương tuy bị cản trở một cái trước mắt nhưng như cũng điểm hướng về phía khương sơn nguyệt bà bay khương sơn nguyệt kiệt lực như người mũi thương sát vai trái của nàng lướt qua mang theo một g ả i v ế t hoa đồng thời lăng lệ mũi thương sẽ gió đưa nàng trước ngực và áo vỡ ra một đường vết rách lộ ra một chút trắng nuốt r a thịt cùng một vòng động lòng người độ cong thương sơ nguyệt n kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại mấy bước vai trái máu tươi nhuộm đỏ áo trắng sắc mặt bởi vì đau xót cùng xấu hổ giận dữ mà trở nên tái nhận vô cùng lâm vọng thu thương mà đứng ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào thương sơ nguyệt n tổn hại và tháo cùng kia như ẩn như hiện xuân quang liếm môi một cái c ư ờ i ta nói gừng mỹ nữ có thể tiếp ta b ả y chiêu không tệ thật rất không tệ người cái này dung mạo cái này tư thái tại cái này thâm sơn cùng cốc trạch làm phủ thật sự là phung phí của trời ta nhìn chúng ngươi cùng ta về hư dương tông làm ta cùng phòng nha đầu như thế nào c a n đoan so ngươi tại cái này h u y ề n cơ môn có tiền đồ được nhiều ha ha ha ngươi vô sỉ thương sơn n g u y ệ t tức giận đến toàn thân phát r u n hàm răng cắn chặt môi d ư ớ i cơ hồ muốn cắn ra máu nàng cả đời thanh lanh tự kiềm chế chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhã t h ậ t không thể lập tức đem lâm vọng chém thành m u ô n mảnh nhưng đầu vai đau s u t cùng thể nội b ố c lên khí huyết lại làm cho nàng để không nổi nửa phần khí lực lâm vọng ngươi làm càn n u y ệ n cơ môn chủ ngọc hành tử dâu tóc đều dựng phất trần bãi xuống ngưng đ a n cảnh ý áp nhịn không được thấu thể mà ra băng phách phu nhân cùng viêm tẫn cũng là giận không kèm được chu trưởng lão lại hợp thời tiến lên một bước đồng dạng phóng xuất ra khí tức cường đại triệt tiêu ngọc hành tử bị áp thản nhiên nói ngọc hành tử muốn chủ giữa những người tuổi trẻ chỉ đùa một chút mà thôi làm gì thật chứ luận ban tranh tài khó tránh khỏi có chỗ tổn thương h ú n g chi sơ nguyệt sư đ i ệ a chỉ là bị thương ngoài r a chẳng lẽ các ngươi trạch long phủ thua không n ổ i sao thầm hạc ánh mắt nhìn lướt qua khương sơ nguyệt cô gái này có chút chật vật cũng tương tự âm thầm nhìn thoáng qua lâm v ọ n cái này lâm v ọ n hoàn toàn chính xác đủ mạnh ngay lúc này lâm v ọ n tựa hồ cũng chú ý tới đám người không hắn s ư n g sở đó là ai tựa hồ so mặt k h á c bốn môn đích truyền đều mạnh chẳng lẽ là ta nhìn lầm thầm hạc cũng là ánh mắt ngưng tụ gia hỏa này vậy mà chú ý tới hắn chương một trăm bảy mươi hai thầm hạc ra tay chương một trăm bảy mươi hai thầm hạc ra tay sau đó lâm vọng nói một chút một chút tràn ngập vũ nhục t í ngữ như là gai độc đâm vào mỗi một vị trạch long p h ù học trò trong lòng c ư ơ n g sơ n n g u y ệ t đầu bay nhuốm máu v n áo tổn hại xấu hổ giận dữ đến toàn thân r ú ư n g dày lại bởi vì thương thế cùng nội tức chấn động mà bất lực tài chiến huyền cơ môn chủ ngọc hành tử tức sủi bấm mép lại bị chu trưởng lao lấy khí hơi thở ẩn ẩn tránh long phủ m ộ t phương sĩ、si、khi đã hạ xuống thấp nhất tường thiên đồ liệt thương sơn g u y ệ t liên tiếp thảm bại lại bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt lâm vọng cho thấy thực lực cường đại như là nặng nghề mây đen bao phụ tại ngũ đài sơn đỉnh núi ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông kiềm chế bầu không khí bên trong một đạo ôn nhuận lại mang theo không thể nghi ngờ thanh â m kiên định văng lên phá ả phất phá vỡ ô vân một sợi ánh nắng xích tiêu môn l ã n h dịch vân m ờ i lâm h u n h chỉ giáo lãnh dịch vân chậm rãi đi ra hắn khuôn mặt vẫn như cũ tuấn nhã nhưng này sau ngày thường ôn hòa đôi mắt giờ phút này lại sắc bén như ra khỏi vỏ lãnh kiếm, chăm chú khí tức quanh người không còn nội liễm hoán huyết cảnh hậu kỳ tu vi mạnh mẽ không giữ lại chút nào p h ó n g tích h ra màu đỏ thám cương khí như là thiêu đốt ngọn lửa tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển tàn mát ra nóng rực mà c u ồ n b ã o năng lượng b a động đem lâm vọng kia tràn ngập hư dương cương khí uy áp đ ề u h ò a tan mấy phần ồ cuối cùng tới cái giống điểm bộ dáng lâm vọng lông mày nâng lên thu hồi giọt xét hương sơn n g u y ệ t ánh mắt bị ổi có chút hăng hái nhìn về phía lanh d ị c h vân hoán huyết hậu kỳ chật chật tại cái này trạch lâm phủ cũng là tính có được hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng có thể nhiều chơi với ta mấy chiêu hắn trên miệm nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua một tiêu nghiêm túc lãnh dịch vân mang đến cho hắn một cảm giác cùng lúc trước ba người hoàn toàn khác biệt tiêu cô động cơ ư n g khí cùng trầm bồn khí chất như núi đều cho thấy người này tuyệt không phải dễ tới bối lãnh dịch vân cũng không bởi vì lâm vọng n ô n ngữ mà động giận chỉ là bình tĩnh rút ra bên hông trường kiếm thân kiếm hẹp dài hiện ra đỏ thấm lưu quang mũi kiếm có chút rung động phát ra r é o r ắ t bù bù phản phát không kịp chờ đợi muốn u ố n máu mời lãnh d ị c vân lời ít mà ý nhiều、Tốt. lời còn chưa dứt trong mắt lâm vọng tàn khốc lói lên đúng là dẫn đầu phát động công kích hắn biết rõ lãnh d ị c vân là kinh không còn k i n h thường thân hình như điện xả ra trong tay trắng bạc t r ư ờ n g thương hóa thành một đạo kim sắc tiềm điện đâm thẳng lánh dịch vân ngực chính là kia đánh bại khương sơn nguyệt lăng lệ thương pháp thư dương thương pháp quán nhật hồng tốc độ nhanh đến kinh người thương chưa đến kia nóng rực sắc bén thương mang đã kích thích lánh dịch vân làn r a đau nhức nhưng mà lánh dịch vân đã sớm chuẩn bị dưới chân hắn một sai thân pháp như lưu vân triển khai hiểm lại càng hiểm tránh đi mũi thương đồng thời t r ư ờ n g kiếm trong tay thuận thế như vậy đỏ thâm kiếm cương như là núi lửa phun trào thảm tước lâm vọng cổ tay xích tiêu phần thiên kiếm quyết hỏa vân gọn l Cán trạch h Khen. Thương, thương tiếng tương giao, bột phát ư tương ơ n đón g giao, kiếm bột a thai vang. phía, bay đinh Đỏ điên đối đến đất đá tiếng kim bụi, nhức cùng cương khí màu vàng cuồng sông, trôn bủi, kinh khí bốn thấp khí khí thởi h mặt cắt góc màu y i hai người tải. ê u thứ nhất, Tức. Trạch sức cân năng long phủ bên này lập tức buộc phát ra tiếng cổ vũ r u n g trời lãnh dịch vân là một cái duy nhất ở chính diện đối kháng bên trong không rơi vào thế hạ phong lâm vọng ánh mắt ngưng tụ cười lạnh nói quả nhiên có chút bản sự đón thêm ta một chiêu h ư dương thương pháp đại nhật hay không trường thương vất n g n g màu vàng kim thương mang như là mặt trời trói trang trên không mang theo nghiền ép hết thệ khí thế bằng bạc phạm vi bao trùm cực lớn để cho người ta khó màn đ tránh lãnh dịch vân sắc mặt trầm tĩnh không lùi mà tiến tới thể nội xích tiêu c ư ơ n g khí lao nhanh như sông lớn trường kiếm nhanh đâm trong nháy mắt huyện hóa ra mấy chục đạo ngưng thực đỏ thâm kiếm ảnh mỗi một đạo đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng như là mấy chục khoả lưu tinh lịch bắn bầu trời xích tiêu phần thiên kiếm quyết l i u tinh hoạch v ầm ầm ầm thương mang cùng kiếm ảnh điên cồn ba chạm tiếng nổ liên miên bất tuyệt làm cho vây xem các đệ tử liên tiếp lui về phía sau chiêu thứ hai chiêu thứ ba hai người lấy nhanh đánh nhanh thương đến kiếm hướng trong n g á y mắt liền qua năm chiêu trang diện kịch liệt vô cùng nhìn thấy người hoa mắt thần mê lãnh dịch vân đem xích tiêu phần thiên kiếm quyết uy lực phát huy đến cực hạn kiếm thế khi thì cuồng bạo như liệt diễm phần thiên khi thì ngưng tụ như địa hòa đ ầ m xuyên lại cùng lâm vọng chiến đến khó hòa giải thậm chí nương tựa theo một cỗ nhuệ khí ẩn ẩn áp chế lâm vọng một kia lãnh sư minh vì vũ chính là như vậy đánh bại hắn tránh long phủ các đệ tử quần tình sụt sôi trước đó vẻ lo lắng bị quét sạch sành xanh p h ả n phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông năm bị môn chủ cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng đoan một thanh phong lẩm bẩm nói dịch vân đứa nhỏ này không ngờ đem xích tiêu phần t i ề n kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới như thế không chút nào kém cỏi hơn hư dương tông tuyệt học chu trưởng lao sắc mặt thì có chút châm xuống hắn không nghĩ tới trạch long phụ thật là có một cái có thể cùng hắn sư đ i ệ t chống lại đệ tử giữa sân lâm vọng đánh lâu không xong trong lòng kia c ô cường ngạo dần dần bị bực bội thay thế hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm nghiền ép trạch long phụ tất cả thiên tài không nghĩ tới liên tiếp bị một nữ tử ngăn trở b ả y chiêu hiện tại lại bị cái này lánh dịch vân kéo chặt lấy chiêu thứ sáu phá cho ta lâm vọng gầm thét trường thương thế công lại biến thương ảnh trung n i ệ p phản phất có vô số vòng tiểu thái dương tại môi thương nở rộ từ bốn phương tám hướng chụp vào lánh dịch vân hư hư thật thật để cho người ta khó lòng p h ò n g bị thư dương thương pháp ngàn dương n i u ê n sát lánh dịch vân con người hơi co lại cảm nhận được một chiêu này quỷ dị cùng nguy hiểm hắn hít sâu mùa hơi kiếm thế đột nhiên thu liễm trường kiếm trước người bạch ra một đạo tròn triệu đỏ thấm hồ quang hồ quang ngưng tụ không tan phảng phất một vòng màu đỏ minh nguyện đem hắn quanh thân hộ đến kín không kẽ hở xích tiêu phần thiên kiếm quyết xích d i ễ m viên vũ đinh đinh đăng đăng vô số thương ảnh đâm vào màu đỏ hồ quan g phía trên bộc phát ra mưa rơi chối u t â y dày đặc tiếng vang hồ quan g kịch liệt ba động nhưng thủy trung không bị công phá chiêu thứ sáu giữ vững nhưng mà lãnh dịch vân sắc mặt cũng có chút t r ắ n g bệnh hiển nhiên ngăn cản một chiêu này tiêu hao rất lớn trong mắt lâm vọng hàn quan tăng gọn hắn biết không thể kéo dài nữa chiêu thứa hư dương chỉ song tinh có nhật hắn lại múa trường thương khoảng cách tay trái như thiểm điện nô g a ngón giữa và ngón trỏ khép lại hai đạo so trước đó đánh bại tưởng thiên lúc càng thêm ngưng tụ càng thêm nóng rực màu vàng kim nhạt chỉ kình như là độc xà xuất động lặng lẽ không một tiếng động bắn về phía lãnh dịch vân đang điển cùng cổ họng chỉ kinh xảo trá tàn nhẫn nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao đây mới là hắn s á t chiêu thương pháp bên trong dấu g i ế m chỉ kình khó lòng phong bị cẩn thận thương sơ nguyệt nhịn không được lên tiếng kinh hô trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng lãnh dịch vân cũng không ngờ tới lâm vọng âm hiểm như thế vội vang ở giữa hán trường kiếm trở về thủ đã không kịp chỉ có thể kiệt lực thay đổi thân hình đồng thời đem hộ thể cơ ư n g khí thôi động đến cực h ạ n phức phức một đạo chỉ kình sát e o của hắn bên cạnh lướt qua mang theo một giải huyết hoa một đạo khát chỉ kình thì bị hắn hiểm lại càng hiểm nghiêng đầu tranh thoát nhưng lăng lệ chỉ phong vẫn tại hắn trên gương mặt vạch ra một đạo vết máu chiêu thứ bảy lãnh dịch v â n bị thương mặc dù chỉ là bị thương ngoài ra nhưng tình thế đã chuyển tiếp đột ngột ha ha ha ta nhìn ngươi còn có thể chống đến bao lâu lâm b ọ n g đắc thế không tha người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm thể nội hư dương cơ khí không giữ lại chút nào rót vào trường thương bên trong trắng bạc trường thường trong nháy mắt trở nên kim quan b ằ n t r ợ phản phất thật hóa thành một vòng rơi xuống thế gian liệt nhật chiêu thứ tám thư dương thương pháp trung c ự p thức đại nhật vẫn sát một chiêu này uy lực viễn siêu trước đó đối phó khương sơn n g u y ệ t q u á n nhật hồng càng là h ắ n đánh bại lãnh dịch vân lòng t i n chỗ trường thương mang theo hủy diệt thiên địa khí tức khóa chặt lãnh dịch vân lấy không thể ngăn cản chi thế h ù n g m anh đâm mà ra thương mang lướt qua không khí v à n mẹo mặt đất bị cày mở một đạo thật sâu cháy đen khe ránh chương một trăm bảy mươi hai thẩm hạc ra tay hai chương một trăm bảy mươi hai thẩm hạc ra tay lãnh dịch vân cảm nhận được uy hiếp trí mạng một thương này hàn trốn không thoát chỉ có thể ở đỡ trong mắt của hắn hiện lên quyết tuyệt c h i sắc một ngụm tinh huyết phun tại trên trường kiếm xích tiêu c ư ơ n g khí cùng sinh mệnh bản nguyên đồng thời thiêu đốt trường kiếm phát gia đình thai nhức góc bù bù rõ thân quan mang hừng hực đến phảng phất muốn nóng chảy hết thảy xích tiêu phần thiên trung cực thức phần thiên trừ hải hắn giống giận nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo sẽ rách thiên địa đỏ thấm lưu quang nghĩa vô phản cấu nên hướng kia vòng màu vàng kim liệt nhật đây là ý chí cùng lực lượng trung cực va chạm ầm ầm trước nay chưa từng có to lớn tiếng nổ vang vọng tiêu ánh sáng trói mắt làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhắm mắt、lại. Cùng bạo năng lượng sóng sung kích giống như là b i ể n cầm hướng bốn phía quyết tán năm vị môn chủ đồng thời xuất thủ bày ra c ư ơ n g khí bình t r ư ớ n g mới che lại sau lưng các đệ tử quan mang tan hết đám người không kịp chờ đợi nhìn về phía giữa sân chỉ gặp lâm vọng cầm thương mà đứng sắc mặt có chút trắng bệnh ngực c h ậ t trùng hiển nhiên tiêu hao rất lớn trắng bạc trường thương bên trên kim quan g cũng ảm đạm không ít mà ở đối diện hắn lãnh dịch v â n nửa quỷ trên mặt đất trường kiếm t u ộ t tay rơi vào bên cạnh chống đỡ lấy thân thể hắn toàn thân áo quần rách nát k h o miệm không ngừng tràn ra màu tươi khi tức vẻ p ả i tới cực điểm hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. lãnh dịch vân bại mặc dù hắn đem lâm vọng làm cho s ử suất trung cực việt c h i ê u mặc dù hắn cùng lâm vọng kịch chiến tám c h i ê u lâu nhưng kết quả vẫn như c ũ là thảm bại đỉnh núi phía trên lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết tất cả gieo h ò tất cả hy vọng đều tại lãnh dịch vân trọng thương quỳ xuống đất một khắc này bị triệt để vỡ nát ngay cả mạnh nhất lãnh dịch vân đều bại trách long phủ còn có ai có thể ngăn cản lâm vọng thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem kia chân quý s í c h dương linh xâm dược điền bị hư dương tông như này đục nhã tính cước đi vũ lại môn chủ sắc mặt xám xịp ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng đoan m ộ t thanh phong thống khổ nhắm mắt lại băng p h á c h phu nhân đỡ lấy lung lay sắp đổ khương sơ nguyệt chiến vô cực hung hăng một quyền đập xuống đất v i ê m vẫn nhìn xem ái đồ trọng thương lòng như lao cắt ngọc hành tử thở dài một tiếng phản phất trong nháy mắt già đi rất nhiều thua triệt triệt để để thua lâm vọng thở hồn hển mấy hơi thở hồng hục bình phục lại bốc lên khí huyết nhìn xem q u ỳ xuống đất không dậy nổi lánh dịch v â n trên mặt một lần nữa hiện ra kia làm cho người chán ghét quần ngạo cùng kinh miệt có thể tiếp ta thảm chiêu b ư ớ ta xử suất đại nhật vẫn sát người xác t h so phía trước mấy cái kia phế vật mạnh một chút nhưng cũng chỉ thế thôi trạch long phủ không gì hơn cái này ánh mắt của hắn đảo qua hoàn toàn t ĩ n h mịch trạch long phủ đám người dương dương đắc ý nói mười chiêu ước hẹn xem ra là ta hư dương t ô n g thắng chu sư thúc dược đ i ể n này coi như về chúng ta chu trưởng lao đuất dâu mà cười nhẹ gật đầu ha ha lâm sư đ i ệ t b ấ t vả trạch long phủ các vị đa t ạ khuất đủ vô cùng cảm giác nhục nhã tràn ngập mỗi một vị trạch long phủ ngũ đại môn chủ trong lòng thương sơn n g u y ệ t nhìn xem trọng thương lánh dịch vân cùng d ầ m rĩ trương lâm vọng trong đôi mắt đẹp tràn đầy thống khổ cùng không tam lòng thân thể mề mại bởi vì cực kỳ tức giận cùng tuyệt vọng mà run nhẹ nhẹ ngay tại chu trưởng lão chuẩn bị tuyên bố kết quả ngay tại lâm vọng đắc chí vừa lòng ngay tại tất cả trạch lòng phủ người đều coi là đại cục đã định chỉ có thể nuốt vào cái này mai quả đáng thời điểm một đạo bình tĩnh đến gần như l à mạc lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai thanh âm dường như sấm xét n ổ vang thần bóc môn thẩm hạc xin chỉ giáo thanh âm không lớn lại phảng phất mang theo kỳ dị nào đó ma lực trong nháy mắt đông kết hiện trường tất cả thanh âm cùng động tác tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cơ h ộ cho là mình ngay lầm tương tiên ánh mắt mang theo kinh ngạc nghi hoặc khó có thể tin đồng loạt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỉ thấy đám người bên trong vị yêu một mực trầm mặc quan chiến k h í tức so với mấy vị k h á c đích chuyển lộ ra cũng không như vậy khoa trương thiếu niên áo xanh thần võ môn đệ tử đích chuyển t h ẩ m hạc chậm dại đi ra hãn bộ pháp thong dong thần sát bình tĩnh nguyên lai ngươi gọi t h ẩ m hạc lâm vọng lạnh lùng nói vâng t h ẩ m hạc lạnh nhật nói vũ đại môn chủ cũng choáng đoan một thanh phong ánh mắt sắc bén nhìn về phía t h ẩ m hạc hắn biết rõ kẻ này n ộ tính siêu tuyệt tại huyện thiên điện thu hoạch to lớn tu vi cũng đã vững chắc tại hoán huyết sơ kỳ đình phong nhưng đối mặt ngay cả lánh dịch vân đều bại trận lâm vọng t h ẩ m hạc mới hoán huyết sơ kỳ đ ỉ n h p h o n g t r ê n lệch này cũng quá lớn à. đoan mục thanh phong liền nói ngay t h ẩ m hạc đừng hồi n á o tranh thủ thời gian xuống dưới thương sơ nguyệt càng là đôi mắt đẹp trở lên khó có thể tin mà nhìn xem t h ẩ m hạc bất quá t h ẩ m hạc dũng cảm đứng ra ngược lại để nàng thưởng thức mấy phần trước đó nàng vẫn luôn không nhìn chúng t h ẩ m hạc nói đều chẳng muốn nói nhiều một câu hiện tại ngược lại là cảm thấy t h ẩ m hạc người này còn có thể t h ẩ m hạc thực lực ngươi cùng hắn t r a n lệch quá lớn không muốn lên đi thương sơ nguyệt nói tưởng tiên thì là lạnh lùng nói tiểu tử thực lực ngươi kém cỏi như vậy người ra ngoài sẽ chỉ mất mặt xấu hổ thư dương tông chu trưởng lão cũng cười nhạo lắc đầu đối đoan m ộ t thanh phong nói đoan m ộ t môn chủ các ngươi thần võ môn vị này đệ tử lê truyền can đảm lắm đáng tiếc đầu góc tựa hồ không quá linh quang thăng thêm trò cười mà thôi đoan m ộ t thanh phong sắc mặt âm trầm không có trả lời chu trưởng lão mà là đối thẩm hạc trầm giọng nói thẩm hạc ngươi nhất định phải xuất thủ trận chiến này không thể coi thường thẩm hạc đối đoan m ộ t thanh phong cùng các vị môn chủ phương hướng có chút chắc tay thanh âm vẫn như c ũ bình ổn môn chủ c h ư vị môn chủ đệ tử thẩm hạc nguyện đời trạch long phủ xuất chiến tiếp người này mời chi ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định không có chút nào nhát gan cùng cuồng ngạo chỉ có một loại làm người an tâm trầm ổ n phảng phất tại trần thuật một cái cố định sự thật đoan m ộ t thanh phong nhìn xem cái kia ánh mắt nhớ tới huyền thiên điện bên trong đủ loại nhớ tới hắn tu vi quỷ dị tăng lên trong lòng tia tơ yếu đớt ngọn lửa hy vọng lại bắt đầu cháy rừng r ự c hắn đ ỗ n g nhiên cắn r ă n g một cái tốt thầm hạc cẩn thận ứng đối mười t r i ê u là được đệ tử minh bạch thầm hạc quay người mặt hướng lâm vọng lâm vọng ngưng cười âm thanh khắp khuôn mặt là treo tức cùng tàn nhẫn có ý tứ thật có ý tứ một cái o á n huyết sơ kỳ cũng dám đến vớt dâu hùm cũng tốt ta liền ngồi ngươi chơi b ù a hy vọng ngươi có thể so sánh phía trước mấy cái k i a phế vật nhiều chống đỡ một hồi không phải cũng quá không thú vị hắn căn bản không có đem thẩm hạc để vào mắt ngay cả thương đều chẳng muốn nâng lên tùy ý đứng đấy thẩm hạc cũng không tức giận chỉ là có chút điều chỉnh hô hấp thể nội thần chiếu công lạng yên vận chuyển một cỗ thâm trầm hùng hậu khác hẳn với bình thường c ư ơ n g khí lực lượng tại hắn đang liền khí hải bên trong chậm dại thất tình như đại đ i ệ nặng nề như thâm hải tiến bên khí tức của hắn vẫn như c ũ n ộ i liễm nhưng trong lúc dưới chân bụi đất cũng hơi rơi xuống chương một trăm bảy mươi ba toàn trường rung động tránh long phủ đệ nhất nhân thẩm hạng chương một trăm bảy mươi ba toàn trường rung động tránh long phủ đệ nhất nhân thẩm hạng một chết lâm vọng trong mắt hàn quang loại lên đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn hắn thậm chí chưa từng vận dụng trường thương chỉ l à như là đối phó tự tiên tùy ý khoác tay chập ngón tay như kiếm t h i t r i ể n ra hư d ư ơ n g chỉ một đạo màu vàng kim nhạt chỉ kình mang theo nóng rực khí tức bắn về phía thẩm hạc lồng ngực hắn thấy một chỉ này đủ để cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng trọng thương ngã xuống đất nhưng mà đối mặt cái này đủ để xuyên thùng sắt đá một chỉ thẩm h ạ c đ ậ u dưới chân hắn bộ phát huyền diệu biến đổi thân hình như là kinh hồng l ư c ảnh lại như du long lấy đôi tại cực kỳ nguy cấp thời khắc lấy một loại nhìn như thư giãn kỳ thực nhanh như thiểm điện tốc độ nhẹ nhàng nghiêng người ngoài bộ du long kinh hồng bộ kia lăng lệ chỉ tình cơ hồ là sắt góc áo của hắn lướt qua đánh c h ú n g phía sau mặt đất lưu lại một cái lỗ nhỏ đen đám chiêu thứ nhất thẩm hạt lông tóc không thương tùy t i ệ n tránh đi cái gì lâm vọng trên mặt trêu tức trong nháy mắt n g ư kết trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc hắn một chỉ này mặc dù chưa hết toàn lực nhưng tốc độ cực nhanh tuyệt không phải bình thường hoán huyết sơ kỳ có thể né tránh tiểu tử này bộ pháp có gì đó q u á i l ạ không chỉ có là hắn chu trưởng lao trên mặt cười nhạo cũng cứng đở ánh mắt ngưng lại vũ đại môn chủ ánh mắt không tự chủ được vùi đầu vào thẩm hạc bên này đoan một thanh phong thẩm nghĩ trong lòng khá lắm tiểu tử này so ta tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn không y ta t r á c h long phủ bên này càng là vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm tránh né tránh t ư ờ n g thiên lúc này trận tròn mắt lộ ra một mặt khó có thể tin ánh mắt hắn thấy thẩm h ạ không phải bị một chiêu đánh chết sao này làm sao đột nhiên có thể như vậy nhanh như vậy thân pháp thật là tinh diệu bộ pháp hắn vậy mà thật né tránh lâm vọng m ộ t kích thương sơn nguyệt ngọc thủ che lại môi đỏ trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin q u a mang thân thể mềm mại bởi vì c h ấ n kinh mà run nhẹ nhẹ kia nguyên bản bởi vì tuyệt vọng mà mặt tái nhợt gò má giờ phút này lại nổi lên v ẻ kích động đỏ ứng hắn hắn làm sao làm được lãnh dịch vân cũng là đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thầm h ạ kia bình tĩnh thân ảnh phản thất muốn đem hắn xem t ấ u bộ pháp này không phải thần võ môn sao vậy mà phát huy đến loại trình độ này ra hòa này đoan mục thanh phong cùng bốn vị khắc môn chủ trao đổi một ánh mắt đều thấy được trong mắt đối phương c h ấ n kinh cùng không thể tưởng tượng nổi có chút môn đạo lâm vọng thu hồi khinh thị ánh mắt trở nên nghiêm túc xem ra là ta xem thường ngươi đón thêm ta một chỉ thư dương chỉ song tinh q u ó nhật n hắn lần nữa xử suất đối phó lánh dịch vân h m n g c h i ề u hai đạo chỉ kỉnh lúc lên lúc xuống chia ra tấn công vào thẩm hạc mi tâm cùng đàn điện tốc độ càng nhanh góc độ càng kèn nan thẩm hạc ánh mắt bình tĩnh thần chiếu công vận chuyển phía dưới hắn linh g i á tăng lên tới cực h ạ n lâm vọng chỉ kỉnh q u tích trong mắt hắn vô cùng rõ ràng thân hình hắn lần nữa l du long kinh hồng bộ thi t r i ể n đến cực hạn tại nguyên chỗ lưu lại hai đạo nhàn nhạt, nhạt tàn ảnh p Phúc. Phúc. hai ú Phúc! c h đạo chỉ kình xuyên thấu tàn ảnh lần nữa thất bại chiêu thứ hai lại tránh không có khả năng lâm vọng sắc mặt rốt c ụ c thay đổi cái này thẩm hạc bộ pháp đơn giản bị m ị h á n nổi giận gầm lên một tiếng không còn bảo lưu thân hình b ả o khởi trực tiếp cẩn thân tay phải đánh ra thư dương cương khí ngưng tụ trưởng phong nóng rực bức người thư dương trưởng phá sát hắn muốn lấy hùng hồn cương khí đệ sập thẩm hạc đối mặt cái này cương mánh môi trường thẩm hạc lần này nhưng không có lại lóe lên tránh hắn hít sâu một hơi thể nội thần chiếu c ư ơ n g khí như là sông lớn trào lên trong nháy mắt hội tụ ở hữu quyền phía trên h i a c ư ơ n g khí cũng không phải là nóng bỏng cũng không phải băng hẳn mà là một loại t h u ậ túy nặng nề phảng phất có thể gánh chịu hết t h ả cũng có thể chấn áp hết t h ả thâm trầm lực lượng an ta một quyền thầm hạc khé quát một tiếng một quyền thường thường đẩy ra không có l o a mắt v a n hoa không có gào t h é t t i n h phong chỉ có một cỗ cô, cô động đến cực hạn nặng nề quyền ý quyền trưởng tân giao và ảnh một tiếng văn trầm như là trọng truy nổi trống lâm vọng lâm lại tựa bên trong thầm hạc bị một trưởng bộ bay trảng cảnh cũng không xuất hiện hắn chỉ cảm thấy chính mình một trưởng này phảng phất đánh vào một tòa nguy nga bất động phía trên ngọn núi lớn kia phản c h ấ n trở về lực lượng nặng nề vô cùng vậy mà chấn động đến bàn tay hắn run lên thân hình thoát một cái không tự chủ được lui về sau nửa bước mà thẩm hạng mặc dù cũng thân hình lây nhẹ hướng về sau trượt lui một bước nhỏ nhưng sát mặt như t h ư ờ n g khí tức bình ổn chiêu thứ ba đôi c ư n g phía dưới nửa bước đã lui thậm chí ẩn ẩ n chiếm t h ư ợ n g p h ò n g tĩnh yến tĩnh như chết tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn há to miệng phảng phất thấy được thế gian chuyện khó t í n nhất một cái hoan huyết sơ kỳ đ ỉ n h phong ở chính diện đối cứng bên trong đẩy lui hoan huyết hậu kỳ thân phụ hư dương tông t u y ệ t học lâm vọng cái này cái này sao có thể thường thiên quên cánh tay đau đớn tự l ầ m bẩm ta ta không nhìn lẩm a đồ liệt l u ố t l u ố t t r u n g đồng lớn con mắt nhìn t r ọ n g t r ọ n g vào thầm hạc ư ơ n g sơ nguyệt càng là rung động e rằng lấy phụ thêm bộ n g ự c s ữ a kịch liệt c h ậ t trùng ầm ầm s ó n g dậy phản phất muốn tránh thoát v à n áo trói buộc nàng đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm thầm h ạ phản phất lần thứ nhất chân chính nhận biết cái này thần võ môn đ í truyền trước đó nàng cho tới bây giờ đều là xem th thậm chí mặt đối mặt cũng sẽ không phản ứng một câu mà giờ khác này người này một quyền vậy mà cùng cuồng vọng lâm vọng đánh thành như vậy bộ dáng còn đẩy lui lâm vọng hắn vậy mà đón đỡ lâm vọng một trưởng còn đẩy lui hắn đây rốt cuộc là c ư ơ n g khí gì như thế nặng nề bá đạo lãnh dịch vân mặt tái nhuận bên trên cũng phun lên một vòng màu máu trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang thần chiếu công không đúng thần chiếu công tuyệt không như thế b i lực hắn che giấu thực lực hắn một mực tại ẩn giấu thực lực hắn hồi tưởng lại thẩm hạc tại huyện thiên điện trung hậu đi ra lạnh n h ạ n giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ vũ đ ạ i môn chủ càng là bám một cái tất cả đều đ ứng lên đoan m ộ t thanh phong kích động đến sợi dâu đều đang run dày tốt hào tiểu tử thật sâu dậy cơ ư n g khí thật là bá đạo quyền pháp c h ấ n ngục quyền lại bị hắn tăng lên tới loại trạng thái này thật sự là tốt hạt tử chiến vô cực mở cái miệng rộng ha ha ha lao tử liền biết tiểu tử này không đơn giản băng p h á c h phu nhân đôi mắt đẹp dị sắc liên tục kẻ này coi là thật t h â m tàng bất lộ viêm t ấ n cùng ngọc hành tử cũng là mặt mũi tràn đầy trần kinh cùng kinh hỉ chu trưởng lao sắc mặt triệt để âm châm xuống ánh mắt sắc bén như lao gắt gao tiếp cận thầm hạc kẻ này có gì đó quái cảnh giới tuy thấp nhưng hắn cơ ư n g khí phẩm chất cực cao lâm vọng không muốn chơi tranh thủ thời gian trọng thương hắn lâm vọng ổn định thân hình cảm thụ được run lên bàn tay nhìn xem đối diện khí tức bình ổn thẩm h ạ t một cỗ trước nay chưa từng có nổi giận bay thẳng đỉnh đầu hắn thế mà bị một cái tu vi thấp hơn nhiều chính mình c h ạ c h long phụ đệ tử đẩy lui đây quả thực là vô cùng nhục nhã khốn đản ta muốn n g ư ơ i chết lâm vọng triệt để nổi giận đã không còn giữ lại chút nào hoán huyết cảnh hậu kỳ tu vi toàn diện bộ p h á thư dương cơ khí như là ngọn lửa tại quanh người hắn thiêu đốt hắn một bà nhấc lên trên đất t r ắ n g bạc trừ ư ờ thương kim quang lần nữa q u á n chú thư dương thương pháp đại nhật h n h không thiên dương viên sát q u á n n h ậ t hồng hắn như là điên dại đem từng bộ từng bộ lăng lệ thương pháp điên quần công hướng t h ẩ m hạng thương ảnh đầy trời kim quang săn chói hận không thể đem t h ẩ m hạc chém thành muôn mảnh chiêu thứ tư chiêu thứ năm chiêu thứ sáu không ngừng thi triển đi ra đối mặt lâm vọng mưa to gió lớn công kích t h ẩ m hạc đem du long kinh hồng bộ thi triển đến cực h ạ n thân hình tại đầy trời thương ảnh bên trong xuyên thẳng qua như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc tuyển con nhìn như mạo hiểm lại luôn có thể tại trong gang t đồng thời hắn xong quyền huy động phá hư cựu tức h hạ bút thành văn đao pháp thi triển mà ra bá đạo vô cùng sau đó lại chuyển thành quyền pháp chương một trăm bảy mươi ba toàn trường rung động t r á c h long phủ đệ nhất nhân thầm hạng hai chương một trăm bảy mươi ba toàn trường rung động t r á c h long phủ đệ nhất nhân thầm hạng hắn cũng không chủ động cường công mà là lấy tinh diệu bộ pháp cùng trầm b ổn quyền chiêu hóa giải lâm vọng thế công thần chiếu cơ ư n g khí kia kinh người lực phòng ngự cùng tiếp tục tính tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế lâm vọng kia nóng rực bá đạo hư dương cơ khí xâm nhập thẩm hạc thể nội lại như cùng châu đất xuống biển bị thâm trầm thần chiếu c ư ơ n g khí cấp tốc trừ khử hóa giải lâm b ọ n g càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng bị khuất hắn cảm giác chính mình phản phất tại công kích một cái xảo trá tàn nhẫn cá chạch lại giống là đang oanh kích một cái sâu không thấy đ á y đú đầm vô luận hắn như thế nào thôi động c ư ơ n g khí thi triển tuyệt học đều không thể chân chính trọng thương thẩm hạc đối phương c ư ơ n g khí phản phất vô cùng vô tận mà lại phẩm chất cao đến toàn người đối với hắn hư dương cơm khí có cực mạnh kháng tính thậm chí áp chế giờ phút này mặt khác tứ đại đích chuyển độ liệt hưng phấn vô cùng không ngừng sợi th chiêu ư n g t h thứ mười cho ta bại đại nhật vẫn sát lâm vọng hai mắt đỏ thấm giống như phong hổ lần nữa không tiếc tiêu hao sử dụng trung cực kiệt chiêu màu vàng kim liệt nhật lại xuất hiện mang theo hắn tất cả phẫn nộ cùng sát ý đánh phía t h ẩ m hạc hắn không tin cái này t h ẩ m hạc có thể giống như lãnh dịch vân đón đỡ một chiêu này mà không bại đối mặt cái này đòn đánh mạnh nhất thầm hạc trong mắt tinh quang lấy lên biết không thể lại đơn thuần né tránh cùng đó nữa hắn hít sâu một hơi thể nội thần chiếu c ư ơ n g khí tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh một cỗ chấn áp bắt hoang giam cầm hết thệ kinh khủng quyền ý tại hắn h ư u quyền phía trên ngưng tụ không khí chung quanh phảng phất đều trở nên xen x ệ t trở nên nặng nề đây là trước mắt hắn ngoại trừ long đạo sát quyền bên ngoài mạnh nhất á ã chủ bài vô g i a n chấn ngục quyền vô g i a n chấn ngục thầm hạc gầm nhẹ đấm ra một quyền một quyền này không có hào quang trọi sáng chỉ có một loại phảng phất đến từ cựu h ữ chỗ sâu nặng nề cùng hạc ám quyền phong lướt qua không gian đều tựa hồ có chút và mẹo vòng màu vàng kim liệt nhật quang mang lại bị cái này quyền ý áp ch cái gì đây là quyền pháp gì đồ liệt kinh hãi t h ư ở n g thiên hít một hơi hơi lạnh c ư ơ n g sơn nguyệt đôi mắt đẹp điên cuồng kích động đôi mắt đẹp trở lên không dám chút nào c h ư ớ c mắt sợ bỏ lỡ một màn này lãnh dịch vân cắn hẳn r ă n g tiểu tử này như thế nào mạnh như thế à vây anh quyền phong cùng m ũ i thương v à chạm lần nữa nhưng lần này nhưng không có trước đó kia kinh thiên động địa bạo tạc màu vàng kim liệt nhật cùng hắc cám quyền ý điên cuồng ăn mòn đối sông phát ra rợn người từ từ âm thanh rằng có vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt kia vòng màu vàng kim liệt nhật lại lấy mắt chân có thể thấy tốc độ cấp tốc cảm đạm sụt Cái gì? Lâm bọng hắn o to n g sợ mở m hai t h hắn ì n cũng h thấy một cố không cách nào hình dung nặng nghề, chấn áp chi lực thuận trường thương đến. không chỉ có phá hủy thương của hắn thế, càng phản phất hắn chấn nghiền ỉ cảm cố lực có của càng cả Phúc! một muốn đem trường truyền nát. nào dung nặng đến, người Hắn áp áp, đều n h ì n không được nữa một ngụm máu tơi ư cồn u phú mà ra cả người như là d i ợ u đứt dây bay rớt ra ngoài trong tay trắng bạc t r ư ờ n g thương đều suýt nữa tụt h tay trung điệp ngã xuống tại vài chục t r ư ợ n g bên ngoài dây rồi lấy lại nhất thời khó mà bỏ lên mà thầm hạn vẫn đứng tại chỗ thân hình vững như bàn thạch chỉ là ngực có chút chập trùng sắc mặt thoáng có chút từng hồng nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh bình tĩnh chiêu thứ mười thẩm hạ c không chỉ có đ ó lấy càng là một quyền đem toàn lực hành động lâm vọng đánh bay trọng thương t ĩ n h trước nay chưa từng có yên t ĩ n h bao phủ ngũ đài sơn đỉnh núi thanh âm của gió thổi qua đều rõ ràng có thể nghe tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp cứng tại tại chỗ ánh mắt đờ vẫn mà nhìn xem giữa sân cái kia đạo thanh sam thân ảnh mười chiêu còn đem lâm vọng đạt h ư ơ n g lấy hoán huyết sơ kỳ đình phong tu vi chính diện đánh bại hoán huyết hậu kỳ hư dương tông thiên tài lâm vọng đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết tháng tháng thường thiên khó có thể tin hắn hắn vậy mà đánh bại lâm vọng lánh dịch vân kinh hãi ta không phải đang nằm mơ chứ đồ liệt hét lớn một tiếng thương sơ nguyệt nhìn xem cái kia đứng một mình giữa sân thanh s a m k h ẽ n b ế t thân ảnh trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên trước đó c h ấ n kinh biến thành khó nói lên lời t â m tình rất phức tạp có khâm phục có cảm kích còn có một k i a chính nàng cũng không từng phát giác rung động nàng cảm giác tim đập của mình đến nhanh chóng kia kịch liệt trình độ để nàng cơ hồ đứng không vững bộ ngực sữa cảng là theo thở hào hẹn chập trùng k h n g chừng phát họa ra kinh tâm động phách đường cong hắn bậy m à mạnh tới mức này vũ đ ạ i môn chủ cũng là kích động đến khó mà tự kiềm chế đoan mục thanh phong tuổi già an lòng nói liên tục thiên ố tốt, tốt. t t phủ hộ ta c h ạ c h long phủ thiên phủ hộ ta thần võ môn chiến vô cực hung hăng vỗ vỗ đoan mục thanh phong bà bai lao đoan mục người thần võ môn giấu đủ sâu a bang phách phu nhân v i ê m tẫn ngọc hành tử cũng nhao nhao hướng đoan mục thanh phong chúc mừng trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng mừng rỡ lâm sư điện chu trưởng lao sắc mặt tái xanh trong nháy mắt xuất hiện ở bên người lâm vọng kiểm tra hắn tương thế phát hiện chỉ là cương khí phản vệ cùng nội phủ chấn động cũng không thương tới căn bản nhưng trận này t h n g bại lại là rắn rắn chắc chắc hắn đông nhiên ngẩng đầu ánh mắt hung á c nham hiểm nhìn về phía thẩm hạc lại đảo qua kích động vạn phần trạch long phủ đ á m người từ trong hàm giang gạt ra nói đến t ố t rất tốt không nghĩ tới trạch long phủ còn có n g ư ờ i loại thiên tài này ha ha hôm nay coi như ta hư dương tông c ầ m cái té ngã tâm hắn biết rõ ràng có năm vị môn chủ tại hắn không có khả năng đối thẩm hạc làm cái gì mà lại đổ ước là bọn hắn nói lên trước mắt bao người cũng không cách nào đổi ý chúng ta đi chu trưởng lão một bà nhấc lên mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm thẩm h ạ c lâm vọng hóa thành một đạo lưu quang cũng không quay đầu lại biến mất ở phương xa chân trời lần này giữ vững dược điển càng giữ vững trạch long phủ tôn nghiêm mà hết thể này đều bởi vì cái kia trước đó cũng không thu hút lại tại thời khắc mấu chốt đứng ra dùng tuyệt đối thực lực chấn kinh toàn trường thiếu niên thần võ môn thẩm h ạ c ánh mắt mọi người đều hội tụ tại kia thiếu niên áo xanh trên thân tràn đầy cảm kích tính n g cùng một tia đối cường giả từ đáy lòng sùng bái trải qua trận này thẩm hạt chi danh chắc chắn vang vọng toàn bộ trạch long、phủ. tránh long phủ đệ nhất nhân thẩm hạc không tệ đoan một thanh phong bay lượn đến thẩm hạc bên cạnh liên tục tán dương lãnh dịch vân sắc mặt tái n h ợ n tưởng thiên cũng là như thế đồ liệt cao hứng ngay sau đó thương sơ nguyệt k h o e miệng phát họa ra một vòng ý cười đôi mắt lóe ra tinh quang trước đó là nàng sơ sót u thẩm hạc cho nên thời khắc này nàng cũng bắt đầu đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt bằng nàng tư sắc nhất định phải cùng thẩm hạc rút ngắn quan hệ có bao nhiêu gần liền bao gần vũ lại môn chủ nhìn nhau cười một tiếng trong lòng đều là rơi xuống một khối lại thạch càng rúng động khó nói lên lời mừng rỡ chiến v ô cực trước tiên mở miệng tiếng như hùng trùng đoan một lão nhi người lão tiểu tử này giấu thật là đủ sâu có như thế để chuyển lúc trước lại nửa điểm phong thanh k h ô n g lộ làm hại chúng ta mấy cái lao ra hỏa bạch bạch lo lắng một trận hắn trong lời nói mặc dù mang treo trọc nhưng này phần từ đ ấ y lòng tán thưởng lại không che giấu chút nào b a n g phách phu nhân khay t e môi đỏ s ó n g mắt lưu chuyển rơi vào trên người thầm h ạ thanh m réo rác động lòng người đoan một môn chủ thần võ môn có này kỳ lân nhi tương lai trăm năm hương thịnh đều có thể t h ầ m sư đ i ệ t mới tay kia bộ pháp cùng quân y pháp thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt tiềm lực vô tận a viên tận môn chủ tính tình như lửa trực tiếp cất cao giọng nói không tệ hoán huyết sơ kỳ đình phong chính diện đánh bại hoán huyết hậu kỳ vẫn là hư dương tông hoạch tâm đệ tử như thế chiến tích đủ để ghi vào ta trạch long p h ủ thế hệ tuổi trẻ sử sách đoan mục ngọc hành tử bớt râu mỉm cười dù chưa nhiều lời nhưng này khẽ vớt cảm động tác cũng đã biểu lộ thái độ của hán nghe bốn vị lão hữu tiêm đồng liêu liên thanh tản dương đ o a n một thanh phong chỉ cảm thấy trên mặt hào quang vô hạn trong lòng thoải mái đến cực điểm phảng phất ngay cả nhiều năm qua tu luyện vướng hữu bình cảnh đều bung l ò n g mấy phần hắn luất luất dâu dài cười ha ha một tiếng trong mắt lóe ra khôn khéo cùng tự hào q u a n mang chư vị quá khen rồi quá khen rồi t h ẩ m hạ c đứa nhỏ này s ắ c thực không chịu thua kém hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt đảo qua bốn vị một chủ n g ự a khí trở nên trịnh trọng lên bất quá chư vị cũng nhìn thấy hôm nay nếu không phải ta cái này đệ tử đích chuyển t h ẩ m hạc đứng ra ngăn cơn sóng g ữ chúng ta ngũ đại môn phái cộng đồng bảo vệ tia phiến thanh ngọc dược điển chỉ sợ giờ phút này đã đổi chủ bị tia ngư dương tông cưỡng ép cắt đi một nửa đến lúc đó chúng ta tổn thất không chỉ có riêng là tài nguyên càng là ta trạch long phủ đặt chân căn bản cùng mặt m ũ i hắn cố ý tại ngũ đại môn phái cộng đồng thủ hộ cùng ta đệ tử đích chuyển thẩm hạc càng thêm nặng ngư khí ý tứ lại rõ ràng bất quá thẩm hạc lập xuống lớn như thế công bảo vệ là chúng ta năm nhà cộng đồng lợi ích làm trừng bối làm người được lợi chúng ta nếu không có biểu thị chẳng lẽ không phải dét lệnh công thần tri tâm cũng làm cho môn hạ đệ tử chết c đoan mục thanh phong chân tướng phơi bày cưới híp mắt nhìn xem bốn người theo lão phu nhìn không bằng chúng ta năm người cộng đồng ban thưởng một phần ban thưởng để bày tỏ rõ thẩm hạc hôm nay chi công như thế nào bốn bị môn chủ nghe vậy trong lòng đều là thầm mắng một tiếng lão hồ ly đoan mục thanh phong đây là rõ ràng muốn mượn lấy thẩm hạc công lao là nhà mình đệ tử hung hăng vất lên một bút chỗ tốt hơn nữa còn là lôi kéo bọn hắn bốn nhà đi ra tiền xuất lực thẩm hạc nghe đến đó cũng là ngầm đạo môn chủ năm chỗ sẽ chỗ bất quá đoan mục thanh phong lời nói câu câu đều có lý không thể cãi lại giữa đ i ê n sắc thực thuộc năm phái tổng cộng có thẩm hạc bảo vệ là năm phái lợi ích bọn hắn như vắt chảy ra nước về tình về lý đều không thể nào nói nổi húng chi thẩm hạc hôm nay cho thấy tiềm lực đủ để cho bọn hắn sinh lòng kết giao đầu tư chi ý chiến vô cực trước hết nhất tỏ thái độ hắn vung tay lên hào sảng nói lẽ ra như thế lao tử nhìn tiểu t ử này t h o á n mắt như vậy đi ta chiến v ô cửa có thể mở ra chiến hồn các ba ngày thẩm sư điện có tùy ý tuyển một môn địa giai hạ phẩm võ học tu tập hoặc là ta tự mình chỉ điểm hắn một phen bá thể quyết áo n g a băng khách phu nhân ôn lu nói ta băng liên phong cũng có thể mở ra miền băng t r ợ thẩm sư diệt cô động cơ khí vững chắc căn cơ cũng có thể truyền cho hắn một thức băng tâm chỉ tính tâm lương thần đối chống cự tâm ma rất có kỳ hiệu cái gì tưởng thiên nghe được chính mình môn chủ băng phách phu nhân xuất ra cái này hắn lúc ấy xứng sở muốn nói điều gì kết quả bị băng phách phu nhân một ánh mắt chừng trở về viêm tấn cùng ngọc hành tử cũng lần lượt mở miệng nói lên ban thưởng không khỏi là các phái chân quý tài nguyên tu luyện hoặc độc môn việt học những điều kiện này đối với bất luận cái gì một tên trạch long phủ đệ tử mà nói đều có thể xưng cơ duyên to lớn nhưng mà đối mặt bốn vị môn chủ ném ra cành ô liu cùng chung quanh đệ tử hâm mộ vô cùng ánh mắt thầm hạt lại có chút không người hành lễ nói đa tạ bốn vị môn chủ hậu ái chứ v ị môn chủ ban tặng võ học bí cảnh đều là các phái bí mật bất truyền hoặc hạch tâm tài nguyên đệ tử vô cùng cảm kích nhưng đệ tử tu vi nông cạn biết do tham thì tâm h lý lẽ trước mắt sở tu công pháp võ ky chưa đạt đến hóa cảnh không dám mơ tưởng xa đời hán ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti trật tự rõ ràng lại đệ tử coi là công pháp võ học quý ở tinh mà không tại nhiều đệ tử đã có môn chủ truyền thụ trước mắt sở học đã đầy đủ đệ tử dốc lòng nghiên cứu n h ư lại phân tâm hắn c h ủ ý sợ cô phụ chư vị môn chủ ý tốt cũng tại tự thân tu hành vô ích lời nói này vừa ra vốn bị môn chủ đầu tiên là kinh ngạc lập tức trong mắt ý tán thưởng càng đậm không ham trước mắt võ học cao thầm rõ ràng tự thân con đường phần này tâm tính cùng định lực xa so với hắn thiên phú càng làm cho người ta c à ngợi đoan mục thanh phong cũng là hơi s ứ n g sở lập tức hiểu rõ trong lòng đối thẩm hạt đánh giá cao hơn một tầng s ắ c thực không nên tiếp qua nhiều tu tập thuộc tính khác nhau khả năng sinh ra xung đột môn phái khác tuyệt học vậy ngươi muốn gì ban thưởng cứ nói đừng lại đoan mục thanh phong mở miệng nói cho thẩm hạc một cái chính mình đưa ra yêu cầu cơ hội thẩm hạc g mở đầu ánh mắt bình tĩnh mà kiên định cất cao giọng nói đệ tử k h ẩ n cầu bốn vị môn chủ ban thưởng chân cương đan hai ngàn mai từ ngũ đại môn phái bình quân gánh chịu mỗi nhà ra năm trăm mai là đủ hai ngàn chân cương đan mỗi nhà năm trăm lời này vừa nói ra không chỉ có bốn vị môn chủ sắc mặt biến hóa ngay cả chung quanh b ị n h thai nghe các đệ tử đều hít vào một ngụ m khí lạnh chân cương đan chính là phụ trợ mãn huyết cảnh võ giả cô động lớn mạnh thể nội cương khí t ự c phẩm đáng lược dự tính ôn hòa thuần hậu rất dễ hấp thu đối với tăng lên tu vi cảnh giới có lớn lao ích lợi hán luyện chế không dễ dược liệu cần thiết chân quý cho dù là tại ngũ đại môn phái bên trong cũng thuộc về chiến lược tư nguyên trừ bị hàng năm phân phối cho các phái đích chuyển số lượng cũng cực kỳ có hạn năm trăm mai chân cương đan đối bất luận một vị nào môn chủ tới nói đều tuyệt đối coi là một bút để cho người ta thịt đau chi tiêu đây cơ hồ tương đương với mỗi người bọn họ môn phái non lửa nằm tồn kho chiến bô cực khỏe miệng co giật một chút viên vẫn mí mắt t r ự c này ngọc hành tử b ố t râu tay d ừ n g một chút ngay cả băng khách phu nhân kia từ đầu đến cuối mỉm tuổi khỏe môi cũng có chút cứng ngắt lại một cái t r ớ c mắt đoan mắt đoan mục thanh phong cũng là giật mình trong lòng. không nghĩ tới thẩm hạc khẩu v ị như thế lớn nhưng hắn phản ứng cực nhanh lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đối thẩm hạc quát lớn nói hồi náo hai ngàn chân cơm đan người tiểu tử này cũng thực có can đảm mở miệng thật coi bốn vị môn chủ vốn liếng là vô cùng vô tận hay sao nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia cổ vũ thẩm hạc đúng lúc đó lộ ra một chút thấp thỏm cùng kiên trì cúi đầu nói đệ tử biết rõ cầu xin này quá phận nhưng đệ tử căn cơ sơ thành chính vào tiến bộ dũng manh thời điểm cấp bách cần lượng lớn tài nguyên nệ vững chắc cơ sở xung kích cảnh giới cao hơn t r â n cương đan chính là đệ tử trước mắt cần có nhất c h i vật đệ tử nguyện lập xuống lời thề ngày khác nếu có điều thành tất không quên năm vị môn chủ hôm nay ơn tài bồi h i ệ t lực hồi báo c h ạ y l l n g phụ hắn lời này n ử a thật n ử a giả cần tài nguyên là thật nhưng càng quan trọng hơn là hắn người mang thần chiếu công b ự c này là động mãi mãi không đ á y c ô n g pháp long tượng huyền thể các loại đều cần rất nhiều t r â n cương đan luyện hóa hắn tính toán một cái muốn đột phá hoán huyết trung kỳ đều cần bảy tám trăm chân cương đan muốn đột phá hoán huyết trung kỳ đình phong cần càng nhiều trang diện nhất thời có chút tiến tĩnh bốn vị môn chủ đều ở trong lòng phi tóc tính toán năm trăm chân cương đan thịt đau là thật thịt đau nhưng nếu có thể nhờ vào đó kết xuống một phần thiện duyên đầu tư một cái tương lai vô cùng có khả năng trở thành trạch long p h ụ trụ cột thậm chí danh chấn một phương thiên tài tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận huống chi đoan m ộ t thanh phong l á o gia hỏa này ở một bên nhìn chằm chằm nếu là không cho trên mặt mũi cũng không qua được nửa này chiến vô cực cái thứ nhất cắn răng nói t ố t năm trăm chân cương đan liền năm trăm chân cương đan lao tử cựu t i ể u t ử n g ư ơ i tương lai có thể thành khí quyển quay đầu cũng là người ta đưa tới có chiến vô cực dẫn đầu băng phách phu nhân than nhẹ một tiếng giọng nói êm ái thẩm sư điện đã c o này n quyết tâm bản tọa lại há có thể keo kiệt năm trăm chân cương đan t ả chấn ma mua ra viên tấn cùng ngọc hành tử thấy thế cũng đành phải gật đầu đáp ứng dù sao lời đã ra miệng lại đổi ý thì càng mất mặt đa tạ bốn vị môn chủ thầm hạ c thật sâu vái trào trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống đất có cái này hai ngàn chân cương đan hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên một chút đoan m ộ t thanh phong trên mặt cười nở hoa phản phất kia hai ngàn chân cương đan là cho hắn đ ổ n d ạ n liên tục chắc tay để bốn vị phá phí phá phí ha, ha. quay đầu lão phu ổn thỏa chuẩn bị tốt nhất r ư ợ u cũng chưa bị nâng ly ngay sau đó đoan mục thanh phong nói r a cho ngươi siêu tập một ngàn đa tạ môn chủ thầm hạc trong lòng cao hứng vô cùng ba ngàn chân cương đan đây là một bút phong phú tài nguyên đại sự đã định tâm tình mọi người khác nhau tắn đi màn đêm buông xuống vũ đại môn phái đám người liền tại ngũ đài sơn diên phần mình biệt viện bên trong ở lại chuẩn bị ngày mai lại trở về về diên phần mình s ơ n môn đêm đó trăng sáng sao thưa thầm hạc ngay tại phân phối cho hắn độc lập trong đình viện tính toạc yêu t ứ c xem ban ngày một trận chiến đ ư ợ mất củng cố đông nhiên tăng lên tu vi ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận nặng nề g h mà tiếng bước chân quen thuộc đương theo lấy đồ liệt kia thô hào tiếng nói thẩm sư minh ngủ rồi không ta lao đổ tìm ngươi uống rượu đến rồi thẩm hạc khỏe miệng canh nết đứng dậy mở cửa chỉ gặp đồ liệt một tay ôm một cái to lớn vào rượu một cái tay khác còn cầm một cái giấy dầu bao bên trong chuyển đến mê người mùi t ị t đồ sư minh mời đến thẩm hạc nghiêng người tránh ra ha ha liền biết ngươi không ngủ hôm nay đánh cho t h ư n khoái thấy ta lao đổ cũng cảm xúc bành trướng không uống chút rượu thực sự ngủ không được đồ liệt nhanh chân đi tiến sân nhỏ đem rượu đàn cùng giấy dầu bao đặt ở trên bàn đá đẩy ra bùn phòng nồng đậm mùi rượu lập tức tràn ngập ra đến thẩm sư minh đây là ta chiến võ cửa đặc hữu liền hỏa đốt còn có bí chế thịt bò kho tương hai anh em ta hảo hảo uống dừng lại thẩm hạc mặc dù không thích rượu nhưng cũng không bài xích húng chi đồ liệt tính tình n g a y thẳng đáng ra kết giao hắn cười toa hạ t ố t vậy liền bồi đồ sư minh uống mấy chén hai người liền tại dưới ánh trăng đối ẩm ngoạ miếng thịt lớn uống chén rượu lớn đồ liệt là cái thẳng tính đối thẩm hạc bội phục là xuất phát từ nội tâm trong bữa tiệ không ngừng nói ngưỡng mộ cũng cho chuyện chút chạch bên trong lòng phụ c h u y ệ n lý thú kiến thức bầu không khí nhiệt liệt hòa hợp cùng lúc đó tại một chỗ khác về lạc lãnh dịch vân cùng t ư ở n g thiên ngồi đối diện nhau trước mặt hai người nước trà sớm đã lạnh bước lại ai cũng không có tâm tư dây vào bên trong căn phòng không khí m ộ t ngạt làm cho người khác ngạt thở t ư ở n g thiên sắc mặt tại dưới ánh đèn có vẻ hơi m và mẹo hắn gắt gao nắm chặt n ắ m đấm móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt thanh â m mang theo khó mà tiếp nhận hẳn g ọ n vì cái gì lãnh sư minh ngươi nói cho ta vì cái gì hắn thầm hạt dựa vào cái gì hơn một tháng trước hắn rõ ràng còn. còn như vậy không chịu nổi vì sao ngắn n g ủ i thời gian càng trở nên mạnh mẽ như thế ngay cả lâm vọng đều có thể đánh bại đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này đã từng cái kia cần hắn quan sát thậm chí âm thầm khinh bị thầm hạng bây giờ lại đứng ở hắn cần ngưỡng vọng độ cao loại này to lớn tâm lý trên lệ để hắn ghen ghét đến cơ hồ phát cuồng lãnh dịch vân so với tử tiên lộ ra tỉnh táo rất nhiều nhưng này s o n g hẹp dài đôi mắt bên trong cũng quần quận lấy kịch liệt không cam lòng cùng h o a mang hắn hít sâu mùi hơi chầm dai nói ta cũng muốn biết vì cái gì hắn cưng khí hùng hậu nặng n ề viễn siêu cùng d a i phẩm chất cực cao ự c c bộ pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân giống như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo trí lý còn có cuối cùng một q u ì n kia kia tuyệt không phải phổ thông thần võ môn võ học hắn dừng một chút thanh âm trầm t h ấ p xuống giải thích duy nhất chính là hắn có một loại nào đó kinh người gặp gỡ có lẽ là tại h u y ề n thiên điện bên trong có lẽ là tại chúng ta không biết địa phương hắn ẩn tàng quá sâu gặp gỡ tưởng tiên h đ ỗ n g nhiên ngần đầu trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng phất hận dựa vào cái gì hảo vận đều rơi vào trên đầu của hắn lãnh sư minh chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy chớ mắt nhìn xem hắn c ư ớ i tại trên đầu chúng ta ta không cam tâm lãnh dịch vân trong mắt hàn quan g nói lên không cam tâm lại như thế nào con đường tu hành cơ duyên khí vận vốn là một phần thực lực hôm nay hắn chính diện đánh bại lâm vọng thực lực đã ở ngươi ta phía trên đây là sự thật không thể chối cãi hắn lời tuy như thế nhưng nằm chắc chén trả lại tiết lộ nội tâm của hắn vận sóng dưới mắt cùng danh đồ cực khổ ghén ép không nếu muốn biện pháp tăng lên chính mình lời tuy như thế nhưng trong lòng hai người bị đẻ nén lại khó mà giải quyết tưởng tiên đông như nói lãnh sư minh trong lòng phiên muộn không bằng chúng ta đi tìm khương sư tỷ tâm sự đoàn trường khương sư tỷ cũng rất p h i ề n m u ộ n trong lòng lánh dịch vân khẽ nhúc đích nhẹ gật đầu hai người sửa sang lại một chút áo b à o đi vào khương sơn nguyệt chỗ ở tinh xảo bên ngoài sân nhỏ trong nội viện đèn n u ố c sáng trưng mơ hồ có nhàn nhạt, nhạt hơi nước cùng hương hoa bay ra thường thiên hán g r ộ n g cất cao giọng nói khương sư tỷ có từng ăn rất ớ p ta cùng lãnh sư minh trong lòng có chút p h i ề n m u ộ n chuyên tới để tìm sư tỷ một lần trong nội viện an tính một lát lập tức chuyển đến k ư ơ n g sơn nguyệt cái k i ệ như c ũ dễ nghe lại mang theo một k i a rõ ràng xa cách cảm giác thanh nhâm n g u y ê n lai là tưởng sư đệ cùng lãnh sư minh có chuyện gì không bây giờ thần võ môn tiểu tử kia đắc ý lãnh sư minh cùng hai ta tâm tình người ta không quá dễ chịu muốn tìm sư tỷ trò chuyện uống chút rượu t ư ở n g thiên nói khương sơn nguyệt trầm dài nói à n g u y ê n lai là dạng này bất quá hôm nào đi ta đêm nay muốn tìm hiểu một chút võ học đã như vậy Vậy liền không phải dậy khương sư tỷ thanh tu lãnh dịch v â n nhẹ gật đầu cùng tưởng thiên nhanh chóng rời đi trong lòng các ngươi phiền muộn ta k ư ơ n g sơn nguyệt cũng không phiền muộn ta tranh thủ thời gian đến tắm rửa tắm thơm sau đó bãi kiến thẩm sư minh đây hai người sau khi đi thương sơ nguyệt n khoẻ miệng lộ ra một vòng ý cười sau đó đi vào một chỗ n h i ệ t khí bốc hơi cạnh thùng gỗ một bên nàng gỡ xuống chân g á i tóc sau đó thối lui quần áo một s á t na tuyết trắng hai bay bộ ngực sữa run ru ru ru ru rẩy ngay sau đó kia không thích hợp thiếu nhi xinh đẹp hình tượng hiện ra trong không khí chương một trăm bảy mươi lăm danh tiếng vang vọng chương một trăm bảy mươi lăm danh tiếng vang vọng thời khắc này lãnh dịch vân cùng t ư ở n g thiên chuẩn bị trở về chỗ mình ở liền đại bọn hắn trải qua một chỗ hành lang chỗ ngập nhìn về phía thẩm h ạ chỗ ở đỉnh viện phương hướng lúc một màn để bọn hắn con ngươi đột nhiên co sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám hình tượng không có dấu hiệu nào đụng vào tầm mắt của bọn họ chỉ gặp dưới ánh trăng một đạo hiểu địa huyện chuyển bóng hình xinh đẹp chính l ư ợ n lờ mềm m ạ i đi hướng thẩm hạc đ ì n h v i ệ n nữ t ử kia không phải vừa mới lấy lĩnh hội võ học làm lý do cự tuyệt bọn hắn khương sơ nguyện còn có thể là ai cùng với đối bọn hắn lãnh đ ạ m hoàn toàn khác biệt thời khắc này khương sơ nguyện hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ cách tân mặc nàng thay đổi một thân trang phục mặc một bộ thủy lam sắc lưu tiên trường á y váy, váy suýt lấy nhọ vụ tinh thạch ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên ó n g ánh quan huy đưa n như mực tóc xanh cẩn thận trải bước qua sắn một cái lười biếng mà vũ mị bụi tóc nghiêng cắm một chi tinh xảo ngọc trâm mấy sợi sợi tóc rụ xuống bên đáy bằng thêm mấy phần phong tình nàng tựa hồ còn tắm rửa qua quanh thân tản ra một loại như có như không u lan hương khí cách một khoảng cách đều có thể ẩn ẩn nghe được ánh trăng vẩy vào nàng tỉ mỉ tân trang qua tuyệt mỹ bên cạnh trên mặt cặp kia ngày bình thường thanh lãnh tự kiểm chế đôi mắt đẹp giờ phút này sóng mắt lưu chuyển lại mang theo một tia như có như không chờ mong cùng mềm mại đáng yêu nàng đi lại nhẹ nhàng tư tháiêu nhã như là tiên một màn này như là sắc bén nhất trâm hung hăng đâm xuyên qua t ư ở n g thiên cùng l ã n h dịch vân đôi mắt càng đâm xuyên qua bọn hắn t i ê u ngạo tâm nàng nàng không phải muốn lĩnh hội võ học sao t ư ở n g thiên nghẹn nào chỉ vào bóng người sinh sáng kia ngón tay đều đang phát run l ã n h dịch vân không nói gì nhưng hắn năm chắc xong quyền đã nổi gân xanh sắc mặt âm chầm đến có thể c h ả y ra nước hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m khương sơ nguyện bóng lưng nhìn xem nàng đi đến thẩm hạc cửa sân trước nhẹ nhàng gõ vang lên vòng cửa kia k i n h n h động tác cùng mới đôi bọn hắn đóng cửa không thấy lạnh lùng tạo thành vô cùng châm trọc so sánh một loại bị lừa gạt bị khinh thị bị triệt để làm hạ thấp đi cảm giác nhục nhã như là như đ ộ c xà cắn xé lấy bọn hắn nội tâm bọn hắn vừa mới còn đang vì thẩm hạ c u ộ t khởi mà p h ẫ t nước không c a m lòng đặc biệt là lãnh dịch vân nhưng lại tận mắt nhìn thấy trong lòng chính k h u y ê n mộ đã lâu nữ t ử vậy mà chủ động mang theo một kia lấy lòng ý vị đến gần cái kia bọn hắn ghen ghét đối tượng chúng ta đi thôi lãnh dịch vân phua tay nói tưởng tiên thở dài một tiếng người hà thật sự là giỏi thay đổi còn tưởng rằng khương sơ người nàng nàng sẽ cùng chúng ta cùng nhau trên tuyến không nghĩ tới nàng vậy mà vậy mà thẩm sư lệ nhưng tại trong nội viện khi nhu êm hai cùng ngày thường thanh lãnh hoàn toàn khác biệt thanh âm ở ngoài cửa vang lên đánh gây trong nội viện thẩm hạc cùng đ ô liệt tử hứng đ ô liệt s ư n g sở gãi đầu một cái thanh âm này tựa như là huyền cơ môn khương sư tỷ thẩm hạc trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc đứng lên nói tại khương sư tỷ mời đến cửa sân bị nhẹ nhàng đ ờ i ra sau khi tắm càng lộ vẻ trói lọi mùi thơm tập kích người khương sơn nguyệt lượn lờ mềm mại đi bảo sự xuất hiện của nàng phản phất làm cho cả sân nhỏ đều sáng rỡ mấy phần đồ liệt thấy con mắt một mực vội vàng đứng người lên có chút chân tay luồn gừng khương sư tỷ sao ngươi lại tới đây khương sơn n g u y ệ t đầu tiên là hướng đồ liệt khẽ bước c ằ m xem như bắt c h u y ề n qua sau đó cặp kiết như nước đôi mắt đẹp liền không hề chớp mắt rơi vào trên thân thầm hạc sóng mắt ôn lu bên môi ngậm lấy vừa đúng cười yếu ớt nghe nói thẩm sư đệ nơi đ â y náo nhiệt sư tỷ không mời mà tới không có quấy giày hai vị nhà hương à. ánh mắt của nàng đảo qua trên bàn đá v ò rượu cùng thịt b ỏ ngự a khí khinh n u mang theo một tia mà bát thầm hạc thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng như gương sáng hạc tự nhiên nhớ ký vị này k ư ơ n g sư tỷ ngày xưa là bực nào thanh cao tự táng dương chớ nói chủ động tới thăm chính là đối diện gặp gỡ đối phương cũng chưa chắc sẽ con mắt nhìn chính mình một chút hôm nay như thế khác thường đơn giản là bởi vì chính mình hiện ra đủ cường đại thực lực cùng giá trị thương sư tỷ nói quá lời mời ngồi thẩm hạc ngữ khí bình thản đã không thụ sủng nhược kinh cũng không tận lực lãnh đạo chỉ là khách sáo chỉ chỉ bên cạnh băng ghế đá thương sơ nguyệt n theo lời ngồi xuống tư thái ưu nhã nàng tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý một bên còn có chút choáng váng đồ liệt đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn xem thầm hạc thanh em mềm mại đáng yêu mà nói thẩm sư đệ trận chiến ngày hôm nay coi là thật để sư tỷ lau mắt mà nhìn kính nể không th nếu không phải sư đệ ngươi đứng ra chúng ta hậu quả khó mà l ư ờ n g được sư t ỷ ở đây lần nữa cảm ơn sư đệ viện thủ c h i ân nói nàng lại khẽ c o n g người thi lễ một cái cổ áo hơi mở lộ ra một đoạn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cổ cùng như ẩn như hiện tinh xào xương q u a i xanh độ liệt ở một bên thấy có chút xấu hổ cảm giác chính mình như cái dư thừa đ ộ i vàng ôm lấy vỏ rượu cái kia t h ầ m sư minh thương sư t ỷ ta lao đồ đột nhiên nhớ tới còn có chút việc liền đi về trước các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện nói xong cũng không đợi thẩm h ạ đắt lại liền cũng như chạy trốn nhanh chân rời đi sân nhỏ trong nội viện lập tức chỉ còn lại thẩm hạc cùng khương sơn nguyệt hai người ánh trăng như nước mỹ nhân như ngọc mùi thơm lưu động bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút vi d i ệ u khương sơn nguyệt gặp đồ liệt rời đi trong mắt lóe lên vẻ hài lòng nàng một lần nữa nhìn về phía thẩm hạc tiếu dung càng thêm ngọt ngào động lòng người thẩm sư đ ệ ngày xưa sư tỷ say mê tu luyện nếu có có chỗ tiếp đón không được chú đáo mong rằng sư đ ệ tuyệt đối không nên để ở trong lòng trong lòng thẩm hạc cười lạnh một tiếng bất quá mặt mũi vẫn là phải khương sư tỷ nói quá lời đúng rồi cái gì sư tỷ thái sinh sơ gọi ta sơ nguyệt là được cương sơ nguyệt hé miệng cười một tiếng c h ậ t nàng lại nhẹ nhàng bó lấy bên thai sợi tóc động tác này để nàng tăng thêm mấy phần vũ mị phong tình sơ nguyệt biết rõ sư đệ tương lai nhất định long đẳng kiểu thiên ta huyền cơ môn mặc dù lấy nữ tử làm chủ nhưng cũng chân tàng có không ít thích hợp nam tử tu luyện bí thuật cùng tài nguyên như sư đệ ngày sau có rảnh có lẽ có cần thiết tùy thời có thể đến băng liên phong tìm ta sư tỷ ô n thỏa kiệt lực tương trợ lời của nàng đầy ám chỉ cùng kéo, thân thể cũng không tự giác hơi nghiêng về phía trước kéo gần lại cùng thầm hạ khoảng cách cặp kia trong đôi mắt đẹp lưu truyền hào quang đủ để cho bất luận cái gì nam tử trẻ tuổi tim đ lấy sư đệ chi năng ngày khác cái này chạch lòng phủ thiên hạ chân long bảng đều tất có sư đệ một chỗ cắm rủi sư tỷ rất chờ mong nhìn thấy ngày đó đây nàng thanh âm nhu nhu mang theo một tia như có như không r ụ hoặc p h ả n phất tại bệnh một trường vô hình lưới thầm hạc l ặ n g lặng nghe sắc mặt vẫn như c ũ không hề bận tâm hắn bưng lên trên bàn chưa uống xong nửa b á t rượu nhẹ nhàng n h ấ p một miếng mới d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mắt vị này diễm quang tứ sạn chủ động tốt như thế mỹ nhân sư tỷ nếp miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười đổng thương sư tỷ quá khen nào có đây cũng không phải là định luận thẩm sư có thực lực này đúng v ừ a không phải đã nói rồi sao để người ta sơ nguyệt n là được đương nhiên sư tỷ cũng được dù sao ngươi thích ngươi muốn làm sao gọi ta đều có thể khương sơ nguyệt n trở nên càng lưu hòa thỉnh thoảng còn phủ một chút tóc dài sau đó ngay trước thẩm hạ mặt đem tóc của mình cao co lại tới càng là tản ra giống như mật đào thành t h ụ dù là thẩm hạ cũng cảm thấy thời khắc này khương sơ nguyệt n phi thường thành t h ụ xinh đẹp đến cực hạ thẩm hạ chỗ nào không biết cái này khương sơ nguyện n d ụ ý đơn giản chính là nhìn chính mình lợi hại đến đây thông đồng chính mình thôi hắn khỏe miệm lộ ra một vòng ý cười đo lường một chút liền biết khương sư thì thật đúng là phong vận sinh đẹp a thật sao đương nhiên thẩm hạc cười nói khương sơ nguyện che miệng cười một tiếng thẩm sư đệ thích liền tốt dù sao thẩm sư đệ có rảnh rỗi đến chúng ta trong phái tình ta đến lúc đó sơ nguyện cam đoan sẽ không để cho thẩm sư đệ thất vọng ngày sau có thời gian h ổn thỏa đến đây thẩm hạc một bản đứng đắn được vậy ta chờ ngươi cứ như vậy hai đạo nhân ảnh ở bên trong uống lên ít rượu chỉ chốc lát sau khương sơ nguyện quân mặt phấn hỏng thậm chí bộ ngực sữa cũng là cấp tốc r u dậy chỉ cần thẩm hạc nghĩ giờ phút này liền có thể tùy tiện cầm xuống k ư ơ n g sơ nguyện bất quá thẩm hạc cũng chỉ là khách sáo một phen thôi cũng không phải là muốn thật cầm xuống thương sơ nguyệt chương một trăm bảy mươi lăm danh tiếng v a n g vọng hai chương một trăm bảy mươi lăm danh tiếng v a n g vọng hắn còn phải mau chóng trở về môn phái bên trong chờ đợi mấy đại môn phái đem chân cương đan đưa tới sau đó chính mình h ả o h ả o luyện hóa một đợt mới là vương đạo chỉ chốc lát sau thương sơ nguyệt từ thẩm hạc trong phòng đi ra vừa rồi nàng chủ động ra hiệu thẩm hạc cũng không có khỉ gốc cái này khiến nàng có chút nho nhỏ thất lạc bất quá cũng không có việc gì nàng đằng sau lại nhiều mời mấy lần đi nàng môn phái chỗ tu luyện đến lúc đó nàng lại chủ động một chút c ư ơ n g sơn n g u y ệ t rời đi thầm hạc nhìn xem nàng bóng l ư n g dần dần biến mất hắn lắc đầu c ư ơ n g sơn n g u y ệ t mục đích quá rõ ràng rõ ràng là nhìn chính mình tiềm lực rất mạnh thái độ mới biến thành dạng này thậm chí có thể hiến thân chủ động nên hợp chính mình tưởng tượng trước đó cái này cao lanh c ư ơ n g sơn n g u y ệ t thế nhưng là đều không dùng nhìn tới hắn một chút c ư ơ n g sơn n g u y ệ t trở về chính mình đình viện trên đường lại bị lánh dịch vân nhìn thấy c ư ơ n g sơn n g u y ệ t chỉ là lên tiếng c h à o liền rời đi không giống đã từng như thế đối lánh dịch vân rất nhiệt tình một màn này để lánh dịch vân nghiến răng nghiến lợi nhìn xem k ư ơ n g sơn g u y ệ n bóng l ư n g dần biến mất lánh dịch vân tức giận nói thương sơ nguyệt ngươi thật là một cái gái đêm túi gặp ta bại bởi lâm vọng không có trạch long phủ đệ nhất tên tuổi ngươi liền không để ý ta ngược lại đi thông đồng thẩm hạc ra hòa này ngày thứ hai sáng sớm ngũ đại môn chủ tề tụ đại điện cái này ngũ đại môn chủ tự nhiên là hưng phấn vô cùng dù sao lần này dược đ i ể n phi thường trọng yếu quan hệ đến môn phái nội tình lần này toàn bộ nhờ thẩm hạc cầm xuống cái này một phần to lớn công lao trong đại sảnh ngũ đại môn chủ nói chuyện với nhau một phen liền riêng phần mình trở về Trấn viện ma b ă n g phách phu nhân sau n khi nói xong liền vung tay lên mang theo đích chuyển tưởng thiên đạp không mà đi làm bảy luyện ngưng đan cừng giả thư không phi hành chỉ là đơn giản nhất sau đó phá quân môn môn chủ mang theo đích chuyển đồ liệt đi vào thẩm hạc bên này môn chủ cùng đoàn mục thanh phong tạm biệt về sau lại nhìn xem thẩm hạc thẩm sứ điện có dành đến ta phá quân môn nhất định đ ô liệt cười cười thẩm huynh đến lúc đó đến ta phá quân môn nhất định sẽ mời ngươi uống rượu mạnh nhất cười nhất ngựa m à n g đi thầm hạc cười cười ngay sau đó viêm t ẫ n mang theo lãnh dịch vân đến đây lãnh dịch vân tại sau lưng không nói gì trong lòng của hắn rất hận thầm hạc là thầm hạc cướp đi vinh quang của hắn bây giờ trạch lòng phủ đệ nhất nhân thiên tài tên i tuổi trở thành thầm hạc hắn quá khó tiếp thu rồi viêm tấn cười cười thẩm sư liệt có dành đến chúng ta xích tiêu môn thầm hạc cũng là từng cái trả lời sau đó chính là n u y ệ n cơ môn ngọc hành tử thương sơn n g u y ệ t cũng bí mật truyền âm cho thầm hạc để thầm hạc nhất định phải tới tuyệt đối đừng quên đi thầm hạc trong lòng cũng là thầm nghĩ cái này khương sơn n g u y ệ t trước đó vô cùng cao lãnh bây giờ ở trước mặt mình như thế b ừ n g ra không thể không nói nữ nhân này à thật là trở mặt so lật sách đều nhanh bất quá ngày sau có cơ hội nhất định phải đi thu thập cái này khương sơn n g u y ệ t ai kêu nàng như thế câu kết làm vậy tứ lại môn phái mang theo đích truyền nhau nhau rời đi về sau đoan một thanh phong nhìn xem thầm hạc cười cười tiểu tử ngươi lần này thật sự là cho ta mặt dài môn chủ đây là chuyện ta nên làm Tức, ba ngày sau n đó thẩm hạc cùng đ o a n một thanh phong còn không có trở về tới thần võ môn nhưng thần võ môn đã vỡ tổ các lộ trưởng lao đã nhận được tin tức mặt khác tứ đại môn phái đích chuyển ngao nhao lạc bại cho ân dương phủ hư dương tông lâm vọng cho dù là lánh dịch vân cũng bị thua bị hoán huyết hậu kỳ đệ tử thiên tài lâm vọng đánh bại nhưng thần võ môn đích chuyển thẩm hạc Băng vào hoán h u y ế tất sơ kỳ đỉnh phong, n h cả ử đánh bại hư dương tông thiên hư bại tài l mọi v người là hít một hơi tuyệt đối không ngờ rằng từ phong mạch đi ra thẩm sứ đệ bây giờ đã đạt đến loại độ cao này phải biết thẩm hạc trở thành đích chuyển không đến bao lâu ấn đạo lý căn bản không phải môn phái k h á c đích chuyển đối thủ a nhưng mà lần này thẩm hạc còn đánh bại cái k h á c phủ thiên tài trở thành trạch long phủ đệ nhất thiên tài trương thanh mộng vẫn lấy làm kiêu ngạo thẩm sư minh chân thần người vậy hướng bất vong la giang cũng là như thế tống tình mí môi cũng là vì thẩm hạc cao hứng bất quá trong lòng vẫn còn có chút tiếp hận tiếp hận chính mình lúc trước hẳn là chủ động một điểm lúc kia nàng cùng thẩm hạc vẫn là nội môn đệ từ thời điểm nàng t h thật đối thẩm hạc có ý tứ nhưng không có quá mức chủ động nếu là lúc ấy lại chủ động một chút chính mình là đích chuyển thẩm hạc n bất quá bây giờ hối hận cũng vô dụng trên lệnh thật sự là quá lớn đồng d ạ n g điện mạch mạch chủ tần hồng thu được tin tức này cũng là chấn động nàng nhanh chóng đi tới đồ đệ mình bế quan địa phương đồ đệ của nàng chính là mạc tiêm tiêm thời khắc này mạc tiêm tiêm một thân màu đen hơi mở s a o ý đỉa đem dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến mời phần m ị hoặc sư tôn n g à i sao lại tới đây đến nói cho ngươi một tin tức lần này chúng ta thần võ môn thế nhưng làm ở mày mở mặt a làm sao thư dương tông thiên tài lâm vọng đánh bại phá quân môn n ư c h u y ể n trấn ma môn n ư c h u y ể n huyền cơ môn n ư chuyển thậm chí xích tiêu môn mạnh nhất lánh dịch v â n cũng b ạ i nhưng thẩm hạc gia hỏa này hoành không xuất thế bằng vào hoán huyết sơ kỳ đ ỉ n h phong mạnh mẽ đả thương nặng cái kia đến khiêu khích gia hỏa cái gì mặc tiêm tiêm đôi mắt đẹp trở lên thẩm sư minh vậy mà trở nên lợi hại như thế đúng vậy a thật sự là ta thần võ môn may mắn tân hồng cười cười cái khác mạch chủ cũng l à như thế đều là lộ ra rung động thần sắc chương một trăm bảy mươi sáu thần võ môn tập thể cùng bái trang diện hùng vĩ chương một trăm bảy mươi sáu thần võ môn tập thể cùng bái trang diện hùng vĩ đặc biệt là phong mạch bên này phong thanh tuyết nghe được thẩm hạc tin tức này cả người lộ ra vô cùng giật mình tin tức lúc này phong thanh tuyết toàn thân áo trắng cực kỳ xinh đẹp đẹp như là tuyết toàn thân khí chất cũng đạt tới một loại trạng thái đ ỉ n h p h o n g chuyện này là thật phong thanh tuyết nhìn xem chính mình một vị thủ hạ chuyển đến tin tức mạch chủ chuyện này là thật bây giờ toàn bộ thần võ môn đều chuyển đi xôn xao mà lại đại trưởng lão còn nói để chúng ta toàn thể tất cả mọi người muốn đi ra ngoài nên đón bởi vì môn chủ sắc mang theo chúng ta đích chuyển trở về bên trong thần võ môn được ta đã biết phong thanh tuyết khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười phất phất tay thủ hạ rời đi sau đó lầu đầu nói tiểu tử này quả nhiên thật lợi hại bằng vào hoán huyết sơ kỳ sửng sốt đánh bại ân dương phủ lâm vọng chính mình ngồi lên trạch long phủ đệ nhất t i ê n tài vị trí nghĩ đến cháu gái của mình phương diệu linh phong thanh tuyết thở dài một tiếng diệu linh à diệu linh ngươi trung quy là không thể ôm người ta đuổi lúc trước ngươi ngay lúc này phương diệu linh tới nàng dẫn theo váy vội vàng đi vào phương diệu linh bên này tiểu di có phải thật vậy hay không ta nghe nói thẩm hạc đánh bại ân dương phủ lâm vọng cho chúng ta trạch long phủ ngũ đại môn phái đoạt lại dược điện ừ n là thật phương diệu linh nghe đến đó về sau hai tay kéo tới váy áo càng thêm căng lên lúc trước nàng nếu là chủ động một chút bây giờ cũng cùng t h ẩ m hạc có một chút quan hệ quả nhiên hai ngày sau đó thần võ môn trên dưới toàn thể ra ngoài nên đón t h ẩ m hạc mười dặm có hơn một cái to lớn bạch hạc chở khách lấy hai người phía trên chính là đoàn một thanh phong môn chủ cùng t h ẩ m hạc đoàn một thanh phong phi thân mà xuống t h ẩ m hạc cũng đi theo h ạ tới lập tức thần võ môn tất cả mọi người đều chắc tay rối d í t nói chúng ta gặp qua môn chủ đoàn một thanh phong nhẹ gật đầu sau đó đoàn một thanh phong tuyên bố thầm hạc ta thần võ môn ních chuyển lần này lập xuống đại công các vị muốn coi đây là tấm gương dương văn đào nhìn xem từ chính mình vân mạch đi ra vị này ra hỏa trong lòng cũng là vui mừng vô cùng tiểu tử này rốt cục đi đến loại độ cao này có thể đánh bại hoán huyết hậu kỳ lâm vọng bây giờ ta hẳn là cũng sẽ không lại là đối thủ trương thanh ngộng hướng vân phong la giang tống tình bốn người cũng là nhìn xem đích truyền thẩm hạt cũng là lộ ra ánh mắt sù bái đồng dạng cái khắc mạch các lộ thủ tịch c h â n truyền cũng là lộ ra chấn động không gì sánh nổi ánh mắt chỉ chốc lát sau thần võ môn mấy ngàn ngoại môn đệ tử chỉnh t â quát chúng ta bái kiến đích truyền thẩm sư minh nội môn mấy trăm đệ tử cũng là dối dích nói chúng ta b á i kiến đích truyền thẩm sư minh chân truyền hơn mười vị cũng là dối dích nói chúng ta b á i kiến đích truyền thẩm sư minh bảy mạch thủ tịch bảy đại thủ tịch chân truyền cũng là nhao nhao chắc tay chúng ta gặp qua đích truyền thẩm sư minh thanh âm tại toàn bộ thần võ môn kịch liệt quanh q u ẩ n thanh thế quần q u ẩ n mặc tiêm tiêm phương diệu linh trương thanh ngậu lôi vô cực mấy người các lộ đệ tử đều vô cùng kính ngưỡng thẩm hạc nhẹ gật đầu sau đó liền bắt đầu tông môn khánh điện đại điện bên trên bảy đại thủ tịch chân truyền thay p i ê n cho thẩm hạc, diệu, phương diệu linh đi đến thẩm hạc bên cạnh thời điểm không còn có đã từng cái chủng loại kia cao cao tại thượng tư thái đem tư thái thả rất hốc thậm chí còn có một chút cố ý câu thẩm hạc dáng vẻ thẩm sư minh có rảnh nhất định phải chỉ điểm diệu linh diệu linh nhất định sẽ rất nghe lời thẩm hạc cười cười phương sư muội ngày sau dễ nói mặc tiêm tiêm cũng là như thế không cam lòng yếu thế thẩm sư minh tiêm tiêm cũng kính ngươi một chén đồng d ạ n g bày lại mạch chủ cũng lần lượt đến m ờ i rượu dương văn đào đi vào thẩm hạc bên cạnh cảm thán một phen thẩm b i chuyển trong khoảng thời gian ngắn đi đến một màn này trở thành chúng ta chạch lòng phụ đệ nhất thiên tài tương lai ngươi còn có thể đi cao hơn thẩm hạc nhẹ gật đầu đa tạ sư tôn nghe được thẩm hạc còn gọi sư tôn trong lòng dương văn đảo càng là ấm áp bất quá hắn cũng hiểu chuyện biết thẩm hạc hiện tại không nên gọi sư tôn thẩm đ í c h truyền đã từng ta chỉ là ngươi sư tôn hiện tại ngươi ta cùng thế hệ gọi ta dương mạch chủ là đủ sau đó một vị người mặc áo trắng váy dài nữ tử đi vào thẩm hạc bên cạnh chính là phong thanh tuyết phong sư thúc phong thanh tuyết cười cười không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy có thể đánh bại hoán huyết hậu kỳ ta cũng đảm đường không nổi ngươi sư thúc gọi ta thanh tuyết là đủ thanh、tuyết. thầm hạc ánh mắt ngưng tụ đúng vậy à trước đó ta là ngươi trưởng bối hiện tại à ngươi cũng là hoán huyết cao thủ ta tự nhiên cũng không có tư cách tiếp tục làm ngươi s ư thúc gọi ta thanh tuyết là được thẩm hạc cười cười được thanh tuyết phong thanh tuyết thất vọng có dành đến ta nơi đó thảo luận một chút được nhất định tới thẩm hạc cũng bí mật truyền âm một phen b ậ n r ộ n thông môn đại khánh kết thúc thẩm hạc cũng coi là thanh danh lan xa toàn bộ trạch long phủ đều tiếng tăm lừng lẫy bất quá thẩm hạc cũng biết chính mình chút thực lực ấy còn chưa đủ tu vi vẫn là quá thấp mới hoán huyết sơ kỳ ân dương phủ một cái hư dương tông ngày thứ ba mới đều là hoán huyết hậu kỳ cho nên vẫn là đến mau chóng tăng lên thực lực mình đồng d ạ n g tăng lên thực lực mình trước đó thẩm hạc còn muốn làm một ít chuyện là thời điểm đem mẫu thân cùng anh lạc sư tỷ tiếp vào thái an thành tới cái này nhoáng một cái giống như đều đi qua nhanh hai năm hai năm đều không có trở về gặp mẫu thân cùng anh lạc sư tỷ không thể không nói này thời gian đi qua đến cũng quá nhanh ngoại trừ anh lạc sư tỷ còn có thiên nam thành lâm thả vi hắn cũng muốn đi qua một chuyến đáng tiếc chính là tần bộ giao không biết đi nơi nào tần bộ giao là thiên cung thế lực trước đó liền nghe nói rút đi nghĩ tới đây thẩm h ạ đi đoan một thanh phong bên này một chuyến môn chủ và o đi đoan mục thanh phong chuyển âm ra ngoài thẩm hạc đi v à o đoan mục thanh phong lúc này đưa cho một ngàn mai chân cương đan tiểu tử tất kỹ về phần cái khác võ học trước đó liền đã chuyển cho ngươi cũng không có gì cao cấp hơn võ học tiếp xuống liền phải dựa vào chính ngươi thẩm hạc nghe đến đó ngược lại là một giới hắn cũng không phải đến muốn cái gì tài nguyên dù sao hắn cũng biết thần võ môn tài nguyên đối với hắn cũng tác dụng không lớn hắn có được du l o n g kinh hồng bộ pháp chấn ngục quyền pháp cùng vô g i a n địa ngục quyền pháp cùng phá hư cựu thức đạo pháp còn có long đạo sát quyền những n à y võ học đều là đi tiêm thần võ môn cũng không có cao cấp hơn võ học môn chủ ta không phải ý tứ này mặc dù thẩm hạc nói như vậy vẫn là đem chân cương đan thu vào ha ha ha ha bất kể có phải hay không là cái này chân cương đan nên giao cho ngươi mấy ngày nữa cái khác tứ đại môn phái chân cương đan cũng sẽ lần lượt đưa tới ngươi chiến lược mặc dù bất cấp nhưng tu vi vẫn là quá thấp đến mau chóng đột phá thẩm hạc nhẹ gật đầu vâng đúng rồi môn chủ ta muốn theo ngươi hỏi thăm một chút một chuyện nói đi cái kia thiên cung tổ chức đi nơi nào thiên cung a giống như đi cái khác phủ đi thẩm hạc nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này giờ phút này giờ phút này vô l ự c vụ, phân làm năm cái đại địa khu mỗi một cái địa khu đều có được một cái giáo phái trong đó một cái giáo phái một vị giáo chủ vừa thượng vị chương một trăm bảy mươi sáu thần võ môn tập thể cùng bái trang diện hùng m ĩ hai chương một trăm bảy mươi sáu thần võ môn tập thể cùng bái trang diện hùng m ĩ vị này giáo chủ mang theo mặt nạ thấy không rõ người này là nam hay là nữ dù sao phát ra khí tức đặc biệt kinh khủng người này một thân áo bào đen phía dưới các lộ hộ pháp nhau nhau chắp tay bài kiến chúng ta bài kiến mới giáo chủ mang theo mặt nạ người này phất phất tay đều đứng lên đi trước đó các ngươi nói trạch long phủ bên kia có một cái có ý tứ sự tình sự tình gì cái này giáo chủ nói là như vậy trạch long phủ cùng ân dương phủ tranh đoạt dược đ i ệ n ân dương phủ hư dương tông phái ra thiên tài lâm vọng trạch long phủ những thiên tài kia đều bại cuối cùng là thần võ môn đích chuyển xuất thủ đánh bại lâm vọng mấu chốt là thần võ môn giá hỏa này tu vi mới hoán huyết sơ kỳ liền đánh bại hoán huyết hậu kỳ lâm vọng cái này giáo chủ nghe đến đó ánh mắt h ư n g tụ thần võ môn là ngũ đại môn phái bên trong yếu nhất những năm gần đây cũng không có đích u y ể n vị này đích chuyển xem ra là người mới có thể bằng vào hoán huyết sơ kỳ đánh bại hoán huyết hậu kỳ thần võ môn vị này đích truyền ngược lại là có ý tứ người này tên cứ gọi là gì vị này hoán huyết hậu kỳ lão giả hộ pháp lúc này chắc tay khởi bẩm giáo chủ thần võ môn vị này đích truyền họ thẩm tên hạc thầm hạc vị này giáo chủ theo bản năng quốc gia hoán huyết hậu kỳ lão giả hộ pháp ngược lại là xương sở giáo chủ có nhận biết người này vị này giáo chủ lắc đầu không biết một bên khác thầm hạc về tới chính mình chỗ ở tiềm long huyện nghỉ ngơi sau một lát hắn lại muốn đi một nơi khác đó chính là thái an thành thời khắc này g a ra giang thải hà tự nhiên biết thẩm hạc sự tích giang thải hà cũng là vì thẩm hạc cao hứng một phương diện nàng cũng rất mất mát thẩm hạc là trạch long phụ thiên tài cái khác tứ đại môn phái đích chuyển thiên tài cũng không bằng hắn càng là đánh bại ngoại lai khiêu chiến thiên tài cho nên giang thải hà cũng biết chính mình cùng thẩm hạc điểm này sự t ì n h cũng coi là đến đây kết thúc hắn khẳng định t r ư ớ n g mắt chính mình không qua sông qua thải hà cũng là mí môi giang thải hà giang thải hà ngươi không thể tham lam ngươi cùng thẩm hinh từng có loại kê phong lưu sự tỉnh chẳng lẽ lại còn muốn có được cả một đời a có được qua là được rồi thẩm hinh là nhân trung long ư ợ n g hà có thể một mực lưu lại người ta đây nghĩ tới đây giang thải hà liền bình thường trở lại nàng cảm thấy có được qua là được rồi ngay lúc này thị nữ đến đây bẩm báo tin tức tiểu thư thẩm công tử đến rồi giang thải hà giật mình không nghĩ tới thẩm hạt vậy mà tới nàng đơn giản ăn mặc một phen lúc này ra ngoài n ê n đón chỉ bất quá còn chưa đi ra chính mình đ ì n h viện đã nhìn thấy kia một đạo bóng người q u â n thuộc giang thải hà ấp úng đẫu nhiên cảm giác có chút lạ lẫm có chút sợ hãi nàng vươn tay thẩm h u n h mời vào bên trong thẩm hạt đi vào cùng giang thải hạt ạ i trong định viện giả bước dạo bước một hồi giang thải hà cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng ấp ú n g nói t h ầ m h u n h lần này ngươi đánh bại cái khác p h ụ tới khiêu chiến thiên tài nhất chiến thành danh chúc mừng t h ầ m h u n h t h ầ m hạ cười cười thư danh thôi còn phải tiếp tục cố gắng a giang thải hà cười cười t h ầ m h u n h mãi mãi cũng là khiêm nhường như vậy t h ầ m hạc trầm dai nói thải hà lần này gặp ngươi làm sao cảm giác ngươi có chút không được tự nhiên giang thải hà ấp ú n g có có sao t h ầ m h u n h trên thực tế là t h ầ m hạc thực lực mạnh lên không tự chủ mang theo một cỗ h u áp giang h ả i hà không phải cung cấp bậc võ giả tự nhiên cảm nhận được áp lực đây là thứ nhất thứ hai giang thải hà cảm thấy mình không xứng với thẩm hạc trước đó thẩm hạc là thần võ môn đ í c h c h u y ể n thời điểm nàng liền có loại cảm giác này bất quá thẩm hạc không ngại nàng y nguyên để ý nàng nhưng bây giờ dưới cái nhìn của nàng thẩm hạc đã là trạch long phụ đ ệ nhất thiên tài nàng giang thải hà tại trạch long phụ tính cái gì a so với nàng xinh đẹp lợi hại nữ nhân nhiều nhiều lắm cho nên nàng nói chuyện những này liền mất tự nhiên thẩm hạc chỗ nào nhìn không ra giang thải hà tâm t ư giang thải hà mặc dù không bằng khương sơ nguyện các loại nữ tử xinh đẹp vũ lực mạnh nhưng mãi mãi cũng là thái an thành bên này cái thứ nhất ủng hộ hắn nữ nhân mặc kệ hắn thành tựu cao bao nhiêu trong lòng thẩm hạc cũng sẽ không quên giang thải h ạ hai người tiếp tục g i bước giang thải h ạ vẫn là có chút thất h ỏ n g nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí thẩm hạc lộ ra một vòng ý cười thải h ạ nửa năm này không thấy đều đ ố i ta l ạ nhạt xem ra ta phải hào hào dọn dẹp một chút ngươi a thẩm minh cớ gì nói ra lời ấy giang thải hà một bản đừng đắn còn không h i ể u thẩm hạc mặt khác một tầng ý tứ nhưng mà sau một khắc thẩm h ạ tới một cái ôm công chúa trực tiếp đem giang thải hà bế lên a thẩm minh ngươi lần này gặp mặt đối ta không nhiệt tình ta phải ác độc mà trừng trị ngươi một chút giao hấn ngươi thầm hạc ôm giang thải hà hướng phía gian phòng đi đến nghe đến đó giang thải hà sắc mặt đỏ lên vùi đầu nói khẽ thẩm h u n h ngươi ngươi còn nguyện ý trừng trị ta sao t i a là tự nhiên hơn nữa còn đến ác độc mà trừng trị giang thải hà thở ra một hơi trong lòng vô cùng vui vẻ trong lòng tầm kia ngăn cách cũng lập tức không còn sót lại chút gì thẩm h u n h vậy lợi lát nữa ngươi lợi hại hung ác giao hấn thải hà đi thải hà gần nhất không có chút nào nghe lời đây cần ngươi giao hấn đi vào trong phòng giang thải hà bỗng nhiên nói thầm h u n h ta ta còn không có tắm rửa đây không cần l i ề n thích ngươi mùi v ị đặc hữu thầm hạc cười cười giang thải hà hơi đỏ mặt trong lòng càng thêm vui vẻ、Khi、hì h ỉ sau đó thầm hạc liền bắt đầu giáo huấn giang thải hà giang thải hà bị thu thập một đêm bị dạy dỗ một đêm ngày thứ hai giang thải hà hảo hảo thu thập một chút chính mình tắm rửa về sau tỉ mỉ cách cắn mặc trở nên càng thêm phong vận sau đó cùng thầm hạc tại đỉnh v i ệ n dạo bước tâm sự thầm hinh ta cho là ngươi cũng không tiếp tục thu thập thải hà dù sao thầm hinh là đệ nhất thiên tài thải hà ta đến thái an thành là ngươi ủng hộ ta cho nên mặc kệ ta cái gì thành kiệu nên dạy hấn ngươi nhất định sẽ giáo hấn ngươi kia thải hà không có những cô gái kia xinh đẹp lợi hại đây không sao ta đối những cái kia cũng không có hứng thú giống như huyền cơ môn đích t r u y ể n t h i ề n tại khương sơn nguyện cũng chủ động qua nhưng ta bỏ mặc giang thải hà nghe đến đó càng thêm vui vẻ xem ra có thể bị thẩm h u n h giáo hấn thải hà thật là may mắn đến cực điểm nói đến đây giang thải hà lại ấp bùng nói thẩm h u n h tối hôm qua còn không có tận hứng thải hà còn muốn bị thu thập một chút thẩm hà tự nhiên sẽ để giang thải hà tận hứng lớn hơn bởi chưa lại bắt đầu giáo hấn nàng cuối cùng giang thải hà đau khổ cầu xin tha thứ thẩm hạc mới bông tha lúc chiều thẩm hạc cùng giang thải hà đi vào thái an thành bên ngoài dung o ạ n thẩm h i n h tiếp x u ố ngươi n g tính thế nào ta đi một chuyến thiên nam thành t ì một m chút lâm thải vi sau đó ta lại về một chuyến đã từng quê quán đem anh lạc cùng mẫu thân của ta nhận lấy đến lúc đó ngươi giúp ta chiếu cố tốt các nàng thẩm hạc tự nhiên nói cho lý anh lạc cùng lâm thải vi giang thải hà nhẹ gật đầu t ố t thẩm h i n h n g ư ơ i cứ việc yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt hai vị muội muội còn có thẩm h u n h mẫu thân chương một trăm bảy mươi bảy thiên nam thành mang đi lâm thải vi Trưng Thiên nam Thành, Nam mang đây i l m sớm mờ mờ, Thải Vi. Nắng x u ê n đ là tứ h đại môn phái đáp ứng tốt trần cương đan mỗi một môn phái năm trăm hai đan dược mở m n t ra tinh thuần linh khí cơ hồ muốn tại trong tính thất hóa thành thực chất lưu hạ ba ngàn chân cương đan không tệ thầm hạc thấp giọng tự nói từ ngày đó t ô n g môn đại khánh hắn bị đoan một môn chủ tự mình bắn về thụ toàn tông trên dưới mấy ngàn đệ tử cùng kêu lên bài kiến tôn làm đích c h u y ể n thẩm sư minh về sau cảnh tượng như vậy liền nhìn mãi q u a y mắt ngày xưa đối với hắn hở hứng lạnh lẽo thậm chí âm thầm sử qua ngáng chân thế lực khắp nơi bây giờ đều đổi lại một bộ nhiệt tình thậm chí đ ị n h nó sát mặt thanh danh địa vị thầm hạc khẽ lắc đầu những vật này với hắn mà nói bất quá là trên con đường tu hành một chút tô hiểm thậm chí có thể nói là p h i phước hắn chân chính để ý là thực lực bản thân tăng lên có chân cương đan đến tranh thủ thời gian tăng lên bất qua dưới mắt còn có chuyện phải làm cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hắn khe khe thở dài đánh bại ân dương phủ lâm vọng đoạt lại dược điển nhìn như phong quang vô hạn nhưng cũng đem hắn triệt để đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió t r á c h long phủ đệ nhất tuổi trẻ tiên tài tết tuổi giống một ngọn đèn sáng hấp dẫn lấy vô số ánh mắt có hâm mộ có ghen ghét tự nhiên cũng không thiếu được gâm thầm xem kỹ cùng tính toán thu vi vẫn là quá thấp hoán huyết sơ kỳ bằng vào mấy môn đỉnh tiêm võ học cùng cao thâm ý thức chiến đấu có lẽ có thể nghiền ép cùng thế hệ thậm chí khiêu chiến vỡ nhưng chân chính đối mặt những cái kia uy tín lâu năm hoán huyết hậu kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn tồn tại đâu ân dương phủ hư dương tông một cái ngày thứ ba mới chính là hoán huyết hậu kỳ trên đó còn có thứ hai thứ nhất còn có toàn bộ ân dương phủ thậm chí rộng lớn hơn thiên đ i ệ m lực lượng mới là các b ạ n hắn đem ánh mắt từ chân cương đan bên trên rời nhìn về phía ngoài cửa sổ náo hải nghĩ đến cái kia dịu dàng cứng cỏi luôn luôn dưới ánh đèn vì hắn may và quần áo mẫu thân nghĩ đến cái kia thanh lãnh như nguyện lại tại hắn tu luyện t ụ thương lúc lặng lẽ đưa tới thuốc trị thương sư tỷ thầm hạt r o n g lòng nổi lên một t nói một cái gần hai năm không thấy không biết các nàng ở bên kia xa thành nhỏ còn mạnh khỏe còn có thiên nam thành lâm thải vi cái kia tại xích xa quận hỗn loạn chi địa bằng vào một câu ngoan k ì n h cùng nghề bén giúp hắn quản lý mạng lưới tình báo vi tử đã lâu không gặp không biết nàng đem thải vi thương hội kinh doanh đến như thế nào suy nghĩ cố định thầm hạc không do dự nữa hắn vươn người đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài môn chủ ta chuẩn bị rời tông một thời gian đi ra ngoài lịch luyện một phen đồng thời thiết gia mẫu cùng sư tỷ đến thái an thành an cư đoan mục thanh phong trong mắt lóe lên một kia hiểu rõ cũng không trở ngại cảm chi ý đi thôi. mấy ngày n về sau huyền cơ môn sơn môn bên ngoài mây mù lượn lờ ở giữa tiên h hạt thanh lệ cùng thần võ môn hùng hồn khí quyển khác biệt huyền cơ môn cảng lộ vẻ thành nhã linh tú thầm hạc cho biết đến họ thủ sơn đệ tử không dám thất lễ lập tức thông t r u y ề n không bao lâu một đạo thanh lệ tuyệt luân thân ảnh tại một đám huyền cơ môn đệ tử hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt ngưỡng mộ bên trong nhanh nhẹn m à tới người tới chính là huyền cơ môn đệ truyền khương sơn nguyện nàng thân mang xanh nhạt đạo bào tay áo đồng bền tóc xanh như suối vẹn vẹn lấy một cây đơn giản ngọc trâm bụt lên d u n g nhan thanh lãnh như hiểu nguyệt treo trên bầu trời không nhiễm bụi bặm hết lần này tới lần khác một đôi mắt sáng nhìn về phía thầm hát lúc mang theo một tia khó nói lên lời thần sắc phức tạc có thương thức có tìm tỏi nghi nghiên cứ sơ nguyệt không có từ xa tiết đón nàng thanh â m gieo rát như ngọc thạch tấn công trước đó khương sơ nguyệt ngay tại ngũ đài sơn các loại mời hắn cho nên thẩm hạc vẫn là tới một chuyến khương sư tỉ khách khí thẩm hạc c h ắ p tay h ò a lễ đi thẳng vào vấn đề hai người nói chuyện phía một phen khương sơ nguyệt còn muốn mời thẩm hạc đi nàng khuê phòng thảo luận một chút võ học thẩm hạc cự tuyệt nói còn có chuyện muốn đi làm khương sơ nguyệt trong lòng thở dài một tiếng cũng không tốt một mực dạng này mời nàng chỉ có thể mặc cho thẩm hạc rời đi ta đưa ngươi thẩm sư lệ đúng thẩm sư lệ ngươi lần này còn muốn đi thiên nam thành làm chuyện gì à đi tìm một vị bằng hữu không biết là vị bằng hữu kia đáng giá thẩm sư đệ như thế chú ý ta nhìn vị bằng hữu này đối thẩm sư đệ rất trọng yếu đây thương sơn n g u y ệ t cười nói thương sơn n g u y ệ t tự mình đem hắn đưa đến sơn môn bên ngoài sau đó hắn quay người thân hình mấy cái lên xuống liền biến mất ở bốn lượn đường núi ở giữa thương sơn n g u y ệ t độc lập sơn môn nhìn qua hắn rời đi phương hướng thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài quay người về núi kia thở dài một tiếng theo gió phiêu tán mang theo vài phần chính nàng cũng không từng phát giác buồn vô cớ thầm hạc rất mau tiến vào thiên nam thành tìm được chợ phía tây vị trí dễ thấy thải vi thương hội thương hội đông như chảy hội vãng lai khách thương nối liền không dứt có thể thấy được kinh doanh đến cực kỳ náo nhiệt hắn không làm kinh động người bên ngoài chỉ là tìm cái chỗ hẻo lánh triệu hoán một cái hơn n đ i ề u đây là năm đó phân biệt lúc hắn lưu cho lâm thải vi liên hệ tín vật bất quá thời gian nuốt một nén hương thương hội bên trong liền bước nhanh đi ra một người người tới mặc một thân lưu loát g ấ m bóc v á y áo phát họa ra h u y ề n chuyển dáng người t ó c mây cao quán cắm một chi đơn giản trâu trâm hai đầu lông mày đã có nữ tử mềm mại đáng yêu cẳng có một cỗi trải qua cửa hàng lịch luyện ra khôn khéo cùng gia dạn chính là lâm thải vi nàng nhìn thấy đứng tại góc đường. mặt m ỉ m cười thầm hát lúc đầu tiên là s ư n sở lập tức trong đôi mắt đẹp buộc phát ra khó có thể tin tinh hỉ h à o quang cơ hội là dẫn theo váy chạy c h ầ m đi qua thầm ca ca nàng thanh â m mang theo v ẻ kích động đưa tới khen run gương mặt bởi vì bước nhanh mà nổi lên đỏ ứng vi tử đã lâu không gặp thầm hạc nhìn xem nàng trong mắt cũng có một tia ấm áp bây giờ đã là một mình đảm đương một phía thương hội hội trưởng Trương 177, Thiên、Nam、Thành, Thải trương Thiên Thành, Nam mang Nam mang đi Lâm Thải Vi, hai 177, thiên Nam Thành, mang đi Lâm Lâm đi vào hậu viện một châu cực kỳ ưu tính lịch sự tao nhã định viện trong viện mới trồng vài quả mai thụ dù chưa đến thời kỳ nở hoa nhưng màu xanh b i ế t s a n h lùm họ non bộ nước chảy thanh tịnh và đẹp đẽ thoải mái thầm ca ca ngươi bây giờ có quá lợi hại tránh long phủ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân chúng ta tại thiên nam thành đều nghe được lỗ thai lên kén lùi tả h ư u lâm hải vi k ề m nén không được nữa h ư phấn vây quanh thầm hạc liễu dĩu trong ánh mắt tràn đầy sùng bái chúng ta chúng ta thật rất lâu không gặp thầm hạc nhìn xem nàng hoạt bắt vẫn như c ũ bộ dáng phản phất lại về tới xích xa quận kia đoạn đao quang kiếm ảnh nhưng lại tràn ngập sức sống thời gian không khỏi mỉm cười cố ý đùa nàng đúng vậy à đã lâu không gặp kia、yeah. ngươi có nhớ ta không lâm t hải vi nghe vậy gương mặt xinh đẹp càng đỏ lại không chút do dự gật đầu thanh âm mang theo một tia ngột nhiên càng có một phần không thể nghi ngờ kiên định đương nhiên muốn người mãi mãi cũng là ta thẩm c a c a ta mãi mãi cũng là ngươi vi tử là ta vi tử t h ẩ m hạ cười khẽ đưa tay một cách tự nhiên nắm ở nàng kia không đủ một nắm vào neo vào tay chỗ quần áo tài năng chân nhắn càng có thể cảm nhận được phía dưới nó ra thì tấm áp cùng chặt chẽ có giãn ừm rắn người ngược lại là so mấy năm trước tốt hơn rồi lâm hải vi bị hắn n ắ m ở thân thể đầu tiên là cứng đờ lập tức mềm nhún ra chẳng những không có trốn tránh ngược lại có chút thẳng người lưng giống như là biểu hiện ra chính mình kiêu ngạo nhất thành quả mang trên mặt một chút tiểu đắc ý kia là đương nhiên người bị tử nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái tốt nhất tuyệt không thể cho người mất mặt hai người bèn nhìn nhó cười i ể u biệt trùng phùng một chút lạnh nhạt tại thời khắc này không còn sót lại chút gì chỉ còn lại n ồ n g đậm ôn nhu cùng n g ăn ý tại trong đình viện chạy xuôi nhưng mà đúng lúc này tiền viện thương hội đại sành phương hướng đông nhiên t r u y ề n đến một trận cực không hài hòa ồn ào ầm ĩ thanh â m một cái ngang ngược cản r ỡ nam tử tiếng nói phá lệ trói thai tựa h ồ t ạ i a xích cái gì ẩn ẩn còn kèm theo đồ vật bị đẩy nã độc tính trong đình viện không khí ấm áp trong nháy mắt bị đánh phá lâm hải vi lông mày lập tức nhăn trên mặt lướt qua một kia có thể thấy rõ ràng p i ề n trán cùng bất đắc dĩ là long kim thương hội người nàng thấp giọng nói trong giọng nói mang theo bọn hắn hội trưởng đứa con c á o kia tùy tùng như cái con ruồi thường thường liền đến dây dưa không cần mời ta đi phó cái gì đến thầm hạc ánh mắt lạnh lùng nắm cả nàng v ò n g e o tay cũng không b u n g ra đi xem một chút hai người đi ra ưu tính đình v i ệ n đi vào phòng trước thương hội chỉ gặp một người mặc áo tơ đầu đội mũ trọm là mặc y phục quản gia gậy còm nam tử chính d ơ cằm đ ố i sau quầy quản sự b ì n h báo tự đắc nói gì đó bên người còn đi theo hai cái cao lớn b à bữa thần sắc kêu căng tùy tùng trong thương hội khách thương cùng tiểu nhị đều nhìn xa xa giận mà không dám nói gì kia gậy còm nam tử thấy một lần lâm thải visa nhãn tình sáng lên lập tức thay đổi một bộ định đoạn tiêu d u n g bước nhanh về phía trước không nhìn lâm t hải vi bên người t h ẩ m hạc không người nói lâm hội trưởng ngài có thể tính ra nhỏ phụng thiếu gia nhà ta chi mệnh chuyên tới để lần nữa mời ngài phó đêm nay kim ngọc mãn đường yến thiếu gia nhà ta nói chỉ cần lâm hội trưởng chịu đến l ế n dự trước đó nói chuyện cái đ á m kêu hút hàng dược liệu số lượng đều dễ thương lượng lâm t hải vi mặt nạ hàng xương ngựa khí xa cách mà kiên quyết ta sớm đã hồi phục qua thải vi thương hội tiểu môn tiểu hộ không với cao nổi lòng kim thương hội thị yến còn dược liệu s i n ý chúng ta theo quy củ đấu giá là được không nhọc thiếu ra ngoài định mức hào tâm tổn trí mời trở về đi k i a g ầ y còm nam tử nụ cười trên mặt cứ nở g lại không chịu b u ô n g b ư ớ c bỏ ngược lại tiến lên nửa bước hạ giọng mang theo vài phần uy hiếp ý vị lâm hội trưởng ngài hà tất phải như vậy đâu tại cái này thiên năng thành chúng ta long kim thương hội muốn chiếu c ô a i ai liền có thể x ô i gió xuôi nước nếu là không muốn hh ắ c ắ c làm ăn này chỉ sợ cũng có làm thiếu ra nhà ta cũng là thưởng thức lâm hội trưởng người mới lúc này mới lại nhiều lần phái người đến mời ngài cũng không thể một mực không nể mặt bụi a hắn lời còn chưa dứt một cái trầm bồn hữu lực tay đột nhiên đặt tại trên vai của hắn nhìn như tùy ý lại như là kiểm s á t để hắn toàn thân cứng đờ câu nói kế tiếp tất cả đều cắm ở trong cổ họng gây cốm nam tử ngạc nhiên quay đầu lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng b ậ n đứng tại lâm thả i vi bên cạnh bị hắn vô ý thức sơ sót thẩm hạc chỉ thấy đối phương khuôn mặt bình tĩnh ánh mắt lại sâu thủy đến như là hà đ à m mang theo một loại để đáy l ò n g của hắn run dày lãnh ý ngươi là ai thẩm hạc mở miệm thanh em không cao lại mang theo một loại không thể nghi ngờ vi nghiêm trong nháy mắt vượt trên phòng trước tất cả ồn ào gây cốm nam tử bị th vô ý thức muốn tránh thoát lại phát hiện cái tay kia không n ú c n í c h tí nào chính mình nửa người đều tê trong lòng của hắn giật mình biết đụng phải kẻ khó chơi nhưng ỉ vào lòng kim thương hội tên tuổi vẫn là cố tự chấn định nói ta ta là lòng kim thương hội bản chất sự người là ai g i á m quản chúng ta lòng kim thương hội sự t ì n h lòng kim thương hội chưa nghe nói qua người có thể chết thẩm hạc dùng sức một cỗ kinh khủng cơ ư n g khí xuyên tấu h người này lồng ngực bay ngược mấy chục mét có hơn mặt khác hai cái tùy tùng cũng bị thẩm hạc cơ khí chân sát thương hội phòng trước lập tức can tính lại lập tức không biết là ai dẫn đầu vang lên một trận trầm thấp không để nén được âm thanh ủng hộ cùng xả hơi âm thanh hiển nhiên cái này lòng kim thương hội người ngày bình thường không ít ý thế hết người hôm nay nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc tất cả mọi người cảm thấy trong lòng thoải mái lâm hải vi nhìn xem thầm hạc trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn cùng tự hào đây chính là nàng thầm ca ca vô luận đối mặt phiền t h á i gì luôn có thể dễ dàng như vậy hóa giải thầm ca ca cảm ơn ngươi nàng nói khẽ ngữ khí mang theo ý lại thầm hạc lắc đầu một chút nhảy n ó t thằng hề không cần để ý chỉ là cái này lòng kim thương hội tựa hồ dây dưa người đã l lâm hải vi dẫn thẩm hạc trở lại nội viện thở dài giải thích nói long kim thương hội là thiên nam thành lớn nhất thương hội một trong bối cảnh phức tạp nghe nói cùng huyền cơ môn cũng không dám tùy tiện trêu trọc thương hội thiếu ra là cái điển hình ăn chơi thiếu ra ngóc ngại ta cùng ta thương hội đã lâu trước đó còn muốn sử dụng thủ đoạn cường thủ hào đoạn bị ta nghĩ cách ngăn cản trở về không nghĩ tới hắn còn không hết hy vọng đổi dùng loại này quáy dày đòi hỏi phương thức thật sự là đáng ghét thẩm hạc nghe xong trong mắt hàn quáy dày đòi hỏi phương thức thật sự là đáng ghét thẩm hạc nghe xong trong ắ n vì mình đi ngạnh bính long kim thương hội đội văn nói, thẩm các ca. ngươi đừng xúc động lòng kim thương hội thế lớn bên trong cũng có gõ giả cung bụng mà lại cùng cái k h á c phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ ngươi bây giờ thân phận khác biệt không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này hắn nhìn về phía lâm t h ả i vi ngự a khí chuyển thành ôn hòa t ố t không nói những này mất hứng sự tình vi tử mang ta nhìn xem ngươi t h ả i vi thương hội đi để cho ta nhìn xem ngươi mấy năm này đặt xuống như thế nào một mảnh giáng sơn thầm hạc dự định mang đi lâm t h ả i vi trước đó giải quyết cái này lòng kim thương hội lâm t h ả i vi gặp hắn không còn chấp nhất tại lập tức đi tìm lòng kim thương hội phiến thức cảm thấy an tâm một chút nghe vậy lại tức dược dùng sức chút、đầu. Ừm. thầm ca ca ta mang ngươi h ả o h ả o tham quan tham quan nàng như cái nóng lòng hướng ra t r ư ở n g biểu hiện ra thành tích h ả i tử tràn đầy phấn khởi lôi kéo thầm hạc lúc trước s ả n h hàng trưng bày đến hậu viện t ấ t vào kho phòng thu chi nhất nhất giới thiệu nhìn xem nàng mặt mày lớn hở ung dung tự tin bộ dáng trong lòng thầm hạc cũng có chút vui mừng tham quan hoàn tất hai người lần nữa trở lại chỗ kia ưu tính định b i ệ n lúc này sắc trời cũng đen lại vi tử ẩn ý đưa tình dựa vào tại thẩm h ạ trên bờ bay thầm ca ca rốt cục nhìn thấy ngươi trong lòng tốt thỏa mãn tốt ăn thầm hạc ôm lâm thải vi mềm eo vi tử lần này tới chính là tới đón ngươi đi ngươi nguyện ý theo ta đi sao làm sao không nguyện ý lúc trước không nói sao vi tử mãi mãi cũng là ngươi người lâm t h ả i vi h ỉ h ỉ nói chương một t r ă ư ơ i tám trần long kết cục chương một t r ă ư ơ i tám trần long kết cục b a đêm t h ẩ m hạc một thân một mình đi vào lòng kim thương hội lòng kim thương hội công tử ca giờ phút này chính triệu tập nhân mãi chuẩn bị đi t h ả i vi thương hội giáo hơn t h ẩ m hạc nhưng mà thật tình không biết một bóng người đã xuất hiện thời khắc này t h ẩ m hạc sắc mặt vô cùng b ă n g lãnh ngươi là ai cũng dám xông ta lòng kim thương hội nữ nhân của ta ngươi cũng dám đánh c h ủ ý thầm hạc lạnh lùng nói l o n g kim thương hội công tử ca lúc này k i ị m phản ứng ngươi chính là đánh chúng ta ngươi còn dám xông ta l o n g kim thương hội nơi này đến vâng sau một khắc thầm hạc lách mình mà ra chuẩn bị đánh giết l o n g kim thương hội công tử ca công tử này hư lạnh một tiếng lúc này mắc lập tức ba vị lao giả xuất hiện ba vị này lao giả thực lực rất mạnh đều là hoán huyết hậu kỳ cao thủ ba người trong nháy mắt rơi trên mặt đất đối thầm hạc vây quanh hình thành vây kín chi thế tiểu tử ta thật sự là không biết ngươi nơi nào giú khí dám xông vào ta long kim vương hội còn dám đ ộ n g thủ với ta thầm hạc nhìn thoáng qua ba người này hư l ệ n h một tiếng chết và anh thầm hạc lách mình cách động lúc này nhắc q u y ề n oanh một cái toàn bộ không khí phát ra kịch liệt tiếng oanh mình khí lưu cường đ ạ i khiến cho bốn phía mặt đất chia năm xẻ bảy một vị hoán huyết hậu kỳ đến đây nên đón thầm hạc một q u y ề n này lúc này bị một q u y ề n đ â m chết bay ra trăm mét có hơn hai vị k h á c hoán huyết hậu kỳ láo giả tả hữu đồng thời giáp công m à tới thầm hạc hư lạnh một tiếng bộ pháp triển h a i hai quyển đánh tới hai đạo nhân ảnh giống như một đầu giống như chó chết bay rớt ra ngoài làm sao có thể cái này cái này t h ẩ m hạc lách mình mà lên lúc này bóp nát l o n g kim thương hội công tử ca cổ họng sau đó lại đánh giết l o n g kim thương hội hội trưởng mới rời đi ngày thứ hai thiên nam thành huyên náo xôn xao đã truyền ra thần võ môn l i c h u y ể n trạch long phủ đệ nhất thiên tài diệt l o n g kim thương hội vi tử ngày thứ hai tỉnh lại cũng đã nhận được tin tức này ngược lại là có chút bận tâm l o n g kim thương hội thế lực sau lưng không phải trạch long phủ mà là ân dương phủ thế lực tối c ư ờ n g còn có cái k h á c phủ t h ẩ m hạc nhìn xem lâm t h ả i vi lo lắng h ắ n lắc đầu không cần lo lắng huyền cơ môn tới gần thiên nam thành t r ư ớ hết nhắc nhận được tin tức giang sơn nguyệt biến sắc cái gì l o n g kim thương hội bị diện ai làm thần võ môn ních truyền thầm hạ cái gì lần này phiền thoái huyền cơ viện ngọc hành tử nghe đến đó cũng là biến sắc lúc này tìm tới khương sơn nguyệt đ ồ nhi chuyện này là thật sư tôn coi là thật lần này phiền thoái l o n g kim thương hội chính là ba phủ thế lực tối cường tổ kiến mà thành thương hội bây giờ tại chúng ta nơi này bị diện ba phủ chỉ sợ muốn tập kết cường giả đến tiến đánh chúng ta trạch long phủ ta đi xem một chút thầm hạc h ư ơ n g sơn g u y ệ t nói đến đây ngọc hành tử nhữ mày sơn g u y ệ t người tốt nhất đừng cùng thầm hạ tiếp xúc ngay lúc này khương sơn nguyện xuất hiện khương sơn nguyện nhìn thoáng qua thẩm hạc bên cạnh nữ nhân tân thư xác hoàn toàn chính xác không thua bởi chính mình thẩm môn kia hạc bày ra tư thế khương sơn nguyện cùng thẩm hạc đi vào một chỗ an tĩnh trong rừng thần minh ngươi lần này đánh giết long kim t h ư ơ n g hội chỉ sợ đắc tội ba phủ thế lực nếu như ba phủ cưỡng chế mà đến ngươi nhất định phải cẩn thận ân đa tạ khương sư t h nhắc nhở yên tâm nếu như thật cưỡng chế mà đến ta khương sơ nguyệt cũng đóng đô lực tương trợ chúng ta đều là trạch long phủ người khương sơ nguyệt nói thẳng cảm ơn không cần k h á c h khí sau đó thẩm hạc trở về thần võ môn trên đường còn không có đến bên trong thần võ môn đoan mục thanh phong liền nhận được tin tức đoan mục thanh phong lập tức tổ chức trong môn hội nghị trọng yếu thẩm hạc không có bôi nhỏ ta thần võ môn tên tuổi chỉ có sợ chứng mới có thể n h u n g nhịn l o n g kim thương hội những năm này cầm đi ta trạch long phủ quá nhiều đồ vật là thời điểm chống lại một đợt đồng dạng đ o a n một thanh phong triệu tập cái khác tứ đại môn phái trưởng môn cùng nguyên lão ba ngày sau đó tứ đại môn phái trưởng lão mang theo trong môn tinh nhuệ tề tụ thần võ môn thương thảo sự t ì n h thời khắc này thầm hạn đã đi huyện thành tìm tới chính mình mẫu thân cùng sư tỷ lý anh lạc đồng thời an bài các nàng đến giang thải hà trong nhà giang thải hà cùng lâm thảy vi cùng lý a n lạc hai vị này mỹ nhân tỷ bội tương xứng quả nhiên ba phủ bên kia phái gia cường giả tạo áp lực thừa cơ hội này muốn chia cắt trạch long phụ tài nguyên đoan mục thanh phong mang theo thẩm hạc cùng nhau chiến đấu ân dương phủ thiên huyền phủ bên trên dương phủ phái ra cao thủ cùng trạch long phủ bên này cao thủ tại đảng ma thảo nguyên đại chiến một trận chiến này thẩm hạc cũng là kích phát ra toàn bộ tiềm năng trực tiếp từ hoán huyết sơ kỳ định phong đột phá đến hoán huyết trung kỳ lại đột phá đến hoán huyết trung kỳ định phong một trận chiến này thẩm hạc sức một mình đánh chết hơn mười vị hoán huyết hậu kỳ thương sơ nguyện đô liệt còn có trước đó một mực nhằm vào thẩm hạc lãnh dịch vân tượng tiên đều mười phần cúng bái thẩm hạc bất quá c h ạ c h long phủ trung pin là thế đơn lượt b ạ c bất quá không có nhận thua vẫn như cũ chiến đấu đồng dạng đ o a n một thanh phong lại mở ra đầu thứ hai kế hoạch để ngũ đ ạ i môn phái đi chuyển ra ngoài lịch luyện màn đêm luôn xuống ngũ đ ạ i môn phái trưởng m ô n nhân tìm tới năm người năm người tập hợp trong đại sành các ngươi năm người là chúng ta c h ạ c h long phủ hy vọng thiên hạ chín chín tám mươi mất phủ các ngươi ra ngoài lịch luyện đi đến lúc đó mới có thể cứu vớt chúng ta c h ạ c h long phủ năm người nhẹ gật đầu tưởng thiên hướng thẩm hạ tạm biệt sau đó bay lượn m à đi lãnh dịch vân cũng là như thế đô liệt nhìn xem thẩm h ạ nói thẩm sư đ ệ cố lên đồ liệt cũng đã rời đi lãnh dịch v â n cũng là như thế thẩm sư đ ệ cùng một chỗ cố lên sau đó chỉ còn lại thẩm hạc cùng khương sơn nguyệt hai người trong rừng đi tới nói tâm thẩm sư đ ệ ngươi chuẩn bị đi nơi nào còn không biết thẩm hạc nói ngươi đây khương sơn nguyệt mí môi ta chuẩn bị đi thương nô phủ lịch luyện, luyện được vậy ngươi cẩn thận một chút khương sơn nguyệt t r ợ t lại nói thẩm sư đ ệ ngươi cũng cẩn thận một chút ngươi thiên phú so với chúng ta tốt hơn nhiều lần sau gặp m ặ không biết là lúc nào có lẽ ngươi trở nên mạnh hơn có lẽ ta cũng sẽ vẫn lạc tại địa phương khác có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp mặt thẩm hạc nghe đến đó khương sư tỷ sẽ không thẩm sư đệ muốn nói với ngươi lời trong lòng kỳ thật trước đó ta một mực xem t h ư ờ ngươi n g thẳng đến ngươi đánh bại lâm vọng về sau sau đó ta bốn phía s i ê u tập tư liệu của ngươi tìm hiểu ngươi tư ẩn đằng sau ta phát hiện ngươi thật không phải người bình thường khương sơ n g u y ệ t hé miệng cười cười thật sao đương nhiên kỳ thật trong nội tâm của ta khương sư tỷ ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi được thôi nếu như bây giờ không nói nói không chừng vẫn l ạ tại cái khắc phủ ta cũng không có cơ hội kỳ thật ta thật thích ngươi đêm nay có thể cùng ta cộng độ lương tiêu sao nói đến đây thương sơn n g u y ệ t đỏ mặt lên thẩm hạc do dự hồi lâu thương sơn n g u y ệ t cười cười được tôi ta hiểu thẩm sư đ ệ ý tứ tạm biệt nhưng mà sau một khắc thẩm hạc bàn tay lớn bao quát đem thương sơn n g u y ệ t ôm vào trong ngực thương sư tỷ đều chủ động ta không đáp ứng đây cũng quá không hiểu phong tình ban đêm thẩm hạc cùng khương sơn n g u y ệ t cùng một c h ỗ luật đạo luật bàn lĩnh hội võ học trong đó đặc sắc không đủ để ngoại nhân nói ngày thứ hai thương sơn nguyện trang điểm vốn là hất lên tóc bây giờ cao cao co lại biến thành thiếu phụ loại k i ệ cách đ n mặc bộ dáng thẩm sư đệ ngươi không hổ là chân long tối hôm qua hắc hắc ta cũng thỏa mãn gặp lại hy vọng tương lai còn có thể gặp lại thẩm hạc đưa tiễn khương sơ nguyệt sau đó thẩm hạc cùng mình người trọng yếu cũng nói đừng về sau cũng khống chế một đầu yêu thú rời đi sau mười ngày thẩm hạc đi vào trạch long phụ bên i cạnh một chỗ đỉnh núi quay đầu nhìn xem trạch long phụ trong đầu xuất hiện từng màn hán trầm rãi nói gặp lại ngày khác ta chắc chắn g i ế t trở lại đến sau đó thẩm hạc mới lịch trình đã mở ra đại kết cục